Xin chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đột truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, Tốt Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Dâu Trưởng Dâu Thứ được viết bởi tác giả Hạ Vũ. Và cuộc chiến giữa anh em Phong với Sơn vẫn chưa có hồi kết thúc. Liệu rằng hai người họ sẽ làm như thế nào?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 Muốn đuổi mày đi có gì khó đâu Mà phải bày lắm trò cho mệt người chứ Thế cơ à Thế ban nãy anh khiêu khích tôi làm gì Đừng chối tôi không ngu tới mức không nhận ra ý định của anh Nói khích Cũng không phải Tao chỉ muốn mày thừa nhận vừa rồi mày chửi vợ chồng tao Là mày tự nhiên nổi điên chửi bới Xong đòi đánh tao đi chứ <cười> Anh muốn tôi thừa nhận tới mức đó Thì tôi nhận cho anh vui Đúng tôi chửi vợ chồng anh đi Hai người sống chen ép người khác quá Để tôi phải chửi Nhà là của chung Nhưng anh với vợ anh lúc nào cũng xem mình là chủ nhà Coi thường vợ chồng tôi Nhìn xuống bọn tôi giống như lũ ăn bám nhà anh Nếu như hai đứa mày sống biết điều Thì mọi thứ đã không thành ra như thế Chính hai đứa cũng cảm thấy bản thân mình không ra gì nếu mới tự ti tới mức Mọi người nói gì hay làm gì cũng dậy nảy lên Nghĩ làm nghĩa mai mình đấy Bọn tôi không tự ti Là do hai người hùa vào bắt chẹt bọn tôi Từ lúc về đây sống Bọn tôi chẳng làm gì quá đáng cả Đều là do các người gây sự với vợ chồng tôi trước Nghe tới đây phòng bật cười Tiếng cười khe khẽ Sầu trở thành những trang cười rất lớn Mày kể chuyện cười đấy à Mặt mày không khác gì cái bánh tráng Lật qua lật lại Không bao giờ dừng nhỉ Anh Sơn có ý muốn nói chuyện hẳn hoi Với anh Còn anh thì cợt nhả anh ấy Anh không cảm thấy mình quá đáng sao Tình bớt mảng tay chồng mà lên tiếng Không, nó nên xấu hổ với bản thân trước Khi nói ra những lời buồn nôn kia chứ Nó không kể chuyện hài thì đã không có ai cười Thôi, em đã hiểu ý anh Anh ghét vợ chồng em nên dù em hay anh Sơn có nói gì Anh cũng sẽ xuyên tạc lời nói của bọn em Lại bắt đầu lái câu chuyện đi xa rồi đấy Thôi, tao nói thẳng với hai vợ chồng mày luôn Nếu đã ý thức được việc trong nhà này là của chung Thì cũng phải động tay động chân làm việc nhà Đỡ đừng chăm sóc mẹ đi Hai đứa về nhà này đã nửa năm, nhưng trong khoảng thời gian đấy đã làm được gì cho cái nhà này hay chưa? Hay hàng ngày chỉ đợi người ta phục vụ mình. Ngày tới vỗ bố hai đứa cũng không chịu giúp, để cho Nhã phải làm mọi thứ một mình. Nếu không có hương sàng giúp, làm sao cô ấy có thể cán đáng nổi? Tà với Nhã đã nhẫn nhịn hết mất rồi mà vẫn bị nói là độc ác với đặc điều. Hai đứa không cảm thấy xấu hổ khi vừa ăn cướp vừa la làng hay sao? Phòng nói một cách chầm rãi, không tỏ thấy đồ hầm hược hay cười cợt. Đây là vấn đề thái độ của hai đứa mày. Còn chuyện tiền bạc đáng lẽ tao không muốn nhắc tới đâu. Nhưng thôi tới nước này rồi thì nói hết một lần cho xong. Từ lúc về nhà mày chưa từng bỏ ra một đồng nào. Chưa mua cho mẹ được cái gì mà toàn xin mẹ. Mấy đồng bạc cơm nước, ăn uống này kia tao bỏ ra cũng chẳng sao. Vì nó không đáng bao nhiêu. Nhưng ít ra mày cũng phải biết điều. Mày phải tự mò mà đi tìm kiếm việc làm. Chứ từng tuổi này rồi mà còn ở nhà để mẹ với anh trai nuôi. Thì ai cán đáng cho bày mái được chứ Nếu còn biết suy nghĩ thì thay đổi đi Ra ngoài kiếm việc rồi sống hẳn hồi Mẹ đã nói rồi đấy Anh em thì phải sống hòa tuận Mọi người chẳng có ai muốn đệ bụng Mấy việc vặt vảnh nên hai đứa cần phải thay đổi Cả nhà mới có thể hòa thuận sống với nhau Tao chỉ nói những lời như thế thôi Nếu nghĩ thông thì liệu mà thay đổi Còn không thì như vừa nãy tao đã nói Vợ chồng tao sẽ tách ra ăn uống sinh hoạt riêng Hai đứa mày muốn sống sao thì sống Lúc đấy không liên quan gì tới nhau nữa Tao chẳng hơi đâu mà quan tâm tới vợ chồng mày Mâu thuẫn thì nhiều Nhưng những cái chính thì chỉ có như thế Phong cũng đã chỉ ra hết Những điều mà ai nhìn vào cũng thấy nên trong dây lát Vợ chồng Sơn chẳng nói được gì cả Hai người nhớ mày nhìn nhau Dường như hiểu được ý đối phương Nên Sơn mới lên tiếng ngay Kể ra một đống tội như vậy Để làm gì Sao không nói thẳng là ghét vợ chồng tôi đi Ngay từ đầu khi về đây ở Vợ chồng anh với mẹ đã coi bọn tôi không ra gì. Lúc nào cũng khinh khỉnh coi thường hai đứa. Tại bọn tôi không có tiền nên mọi người mới coi thường như vậy chứ gì. Làm gì có ai muốn ăn bám? Nếu không phải chưa tìm được việc, ai muốn ăn không ngồi rồi ở nhà làm gì chứ? Chẹn ép người ta đủ kiểu, bây giờ muốn tổ chức ăn sinh nhật với bạn bè ở nhà cũng không cho. Rốt cuộc mấy người có còn coi vợ chồng tôi là người trong nhà hay không? Sơn vừa dứt lời thì tình đã khóc bù lu bù loa lên. Không thể nói lý lẽ thì cái cuồng Ăn vạ cứ khóc bù lu bù loa lên Thì chẳng ai làm được gì cả Vợ chồng Sơn nghĩ như thế Mày vẫn thích dùng chiêu trò ăn vạ nhỉ Cứ bao giờ hết tí lẽ không cãi lại Là dãy lên ăn vạ tỏ vẻ đáng thương Hồi nhỏ tao còn nhường nhịn mày Chứ bây giờ già đầu cả rồi Vẫn ăn vạ kiểu đấy thì không có ai chịu đổi đâu Ai ăn vạ Tôi chỉ nói sự thật mà thôi Sơn nói rồi chạy đến bên cạnh bà la Quỳ sụp xuống nắm lấy tay bà, nghẹn ngào nói: "Mẹ, à, xin mẹ hãy nói một lời công bằng cho con đi. Từ xưa tới nay con có phải là đứa con bất hiếu với mẹ hay không? Con có bao giờ hỗn hào hay đánh đập chửi rủa mẹ không? Từ lúc về nhà này con với vợ con có làm gì có lỗi với mẹ không? Đây rõ ràng cũng là nhà của con, con sống ở đây từ nhỏ cho đến lớn, tận khi đi học đại học mới ra hự gì. Thế mà vợ quay lại cứ như đi ở nhờ nhà người khác. Anh Phong làm khó vợ chồng con đủ đường." Mà mẹ cũng chẳng nói cho con được một câu. Mẹ bên anh ấy hơn 30 năm rồi, chưa đủ hay sao? Con có phải là con của mẹ hay không? Hai mắt bà la đã đỏ ô, miếng mùi khóc không thành tiếng. Cứ thế nhìn sơn trân trân không nói được gì cả. Không biết là do quá đau lòng hay quá thất vọng. Mày ăn nói cho cẩn thận. Riêng việc mày nói mấy lời đó với mẹ đã là bất hiếu. Phong đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt sơn điệt quát. Sao? Định xong tôi đánh tôi sao? Đánh đi, có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi. Chứ để tôi lạnh lặng ngày nào thì tôi còn nói ngày đấy. Nói thật đi, anh liên tục làm có vợ chồng chúng tôi vì muốn nuốt cả cái nhà này chứ gì. Anh nghĩ đuổi được vợ chồng tôi đi thì mẹ sẽ cho anh hết chắc. Gớm, trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như thế. Mày, tao đã nhẫn nhìn mày tới mức này rồi mày còn không biết điều. Mẹ còn sống sờ sờ đây mày đã tính tới chuyện tiền nông đất đai. Mày được lắm, thằng mất dậy. Thôi, mẹ xin hai đứa. Bà Na không chịu nổi cảnh cãi vã, nước mắt lương trọng, hết nhìn con lớn lại nhìn con út. Mẹ còn sống được bao lâu nữa đâu? Gia đình còn đông đủ sâm vầy được ngày nào thì hay ngày đấy. Bây giờ hai đứa lại suốt ngày cãi vã. Không vừa mắt nhau như thế này thì làm sao mẹ yên tâm được chứ? Đều là anh em trong nhà cả. Cứ coi như vì mẹ Mỗi đứa hãy nhường nhìn một tí Cái gì có thể giải quyết trong hòa bình Nên ngồi xuống bình tĩnh mà nói chuyện với nhau Sau này Sơn với tình tích cực đi tìm việc hơn Để ý chuyện trong nhà là được rồi Tình tính bớt ngang bướng Không để ý mấy thứ vặt vảnh Rồi suy nghĩ nhiều Thì chẳng có vấn đề gì cả Nhã với phòng cũng cố gắng bỏ qua cho hai em Mẹ biết thời gian qua hai đứa Đã phải chịu đựng nhiều Bây giờ đã nói hết lời trong lòng Mẹ mong mấy đứa đã hiểu nhau hơn. Chuyện tổ chức sinh nhật, mẹ không thấy phiền. Sơn với Tình muốn làm thế nào cũng được cả. Như vậy được chưa? Bà Na biết, nhìn về phía vợ chồng Phong. Ánh mắt buồn bã, gần như khẩn cầu hai người đừng nói nữa. Còn biết rồi thưa mẹ. Phong gật đầu nói. Sơn và Tình thấy bà Na nói vậy thì cười toe tuét. Chẳng còn nét buồn tuổi út ức như ban nãy. Hai người súng lại bắt đầu nình nọt bà Na, nói đủ những lời sến xúa và tân bốc. mẹ giải quyết thấu tình lạc lý như thế, ai nói được gì nữa chứ? Ai mà ý kiến ý cò gì nữa thì chỉ có thể là loại nhỏ mọn, bất hiếu thôi. Sơn cố tình liếc mắt về phía phòng nói lớn, nhã và phong thở dài nhìn nhau. Biết ý bà Na muốn nghe chuyện nên chỉ có thể thuận theo ý bà, nhẫn nhịn không có nói gì nữa. Dù biết hành động này có thể khiến cái tính ăn vạ của vợ chồng Sơn sẽ càng trở nên nặng hơn Sau có việc gì chỉ cần chạy đến khóc với bà là có thể giải quyết ngay Xong câu chuyện mọi người phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại Sau đó vì bà Na nên tất cả ngồi lại vào bàn để chung nốt bữa cơm Mặt mày ai nấy đều nặng như đeo trì bầu không khí im lặng nhưng lại ngột ngạc và căng thẳng Mâu thuẫn đã len lõi vào gia đình này từ lâu đều bộc lộ ra hết. Mọi chuyện chưa vỡ lỡ hay ở Mỹ lên là vì con có bà Na. Chừng nào còn bà ấy thì dù mối quan hệ của anh em Phong, có thể tới đâu đi chăng nữa, vẫn phải chịu đựng nhau. Dùng bữa và dọn dẹp xong, Nhã cùng với Phong đưa bà Na lên tầng để nghỉ ngơi. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, tình liền quay sang, đập mạnh một cái vào tay sơn, tức giận chất vấn. Bạn đẩy khi mẹ đứng về phía chúng ta, sao anh không thuận thế mà nhắc tới chuyện đất đai đi? Đầu ốc trì trộn ngu dốt nó vừa thôi Cơ hội tốt như vậy Không biết tận dụng Anh định để đến kìa mẹ chết rồi Anh trai đuổi chúng ta ra ngoài mới sáng mắt ra hả Mẹ bé cái mồm thôi Muốn có nhà có đất mà ngồi đấy rủa mẹ tôi chết Xong oan oan cái mồm ra Báo cho người khác biết sao Sơn quát mắt Lưu vợ <cười> Người trong nhà này chưa đủ ghét nhau hay sao Mà còn sợ ai nghe thấy Ban nãy anh với anh trai gần như đã từ mặt nhau rồi còn gì Tình đáp Còn không phải do cô Dạo gần đây toàn tại cô nơi mới bị chửi Cứ đến lúc quan trọng chị biết không Bình thường nếu chửi nhau hăng hái được Như lúc cãi chồng thì ai làm lại cô Tôi làm cái gì mà anh kêu tài tôi Ở đây toàn là người nhà của anh Anh còn không nói lại họ Thì tôi làm được cái gì Mà có lần nào tôi để cho anh một mình cãi nhau với họ chưa Gớm nữa Bản thân vô dụng không làm được cái tích sự gì cả Lại quay sang giận cá chém thớt với tôi Hôm nay anh trai anh nhắc tới chuyện tiền nông rồi đấy Anh định thế nào Nói trước là tôi không sống lâu dài ở đây đâu Cũng chả muốn tìm việc cái gì Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này Anh liệu làm gì thì làm Cuộc câm mồm đi Còn nói linh tinh nữa chúng ta sẽ ra tòa luôn đấy Không phải đợi đến ngày cầm số đó của nhà này đâu Sơn bị tình làm cho thức điên lên Nếu không phải còn ngài bà Na Và vợ chồng Phong ở tầng trên Anh ta đã dạy cho tình một bài học đáng nhớ À ha, bây giờ còn dọa dẫm tôi nữa cơ đấy. Đi, bây giờ tôi với anh đi viết đơn ly hôn đi. Không phải ở đấy mà dọa tôi đâu. Tình nổi khùng lên khi bị động đến lòng tự ái. Thế bây giờ cô muốn ly hôn hay là muốn có nhà? Tình im lặng không trả lời ngay. mà cô ta ráo hoảnh, mùi miếm chặt Lát sau khi đã đè nén được cơn giận xuống, cô ta mới lên tiếng. Tất nhiên là muốn nhà, nhưng mà... Thế thì biết điều tí đi. Tôi đã bảo cô có cách lấy được tiền từ cái nhà này là sẽ làm được kìa mà. Anh định làm thế nào? Vừa rồi cô có thấy mẹ bên tôi không? Có nghĩa là mẹ vẫn còn để tôi trong lòng. Tiền tiết kiệm với đất đai của bà ấy không thể thiếu phận của tôi đâu. Vợ chồng nhà kia đừng có hồng đớp hết. Đấy là nói tôi. Chứ ai mà biết mẹ anh có cho mình đồng nào không chứ? Với lại còn hai đứa nó ở đây, chắc tôi và anh chỉ được cho mấy cái râu riêng chứ làm gì có giờ được đến phần chính. Có khi lúc đấy nhét cho đường vài chục triệu rồi bị đuổi đi đấy. Vậy thì chỉ cần đuổi nhà nó đi trước, cô tưởng tôi chưa nghĩ tới mọi khả năng sao? Nghe tới đây, mắt tình đột nhiên sáng lên, vội vàng ghé sát gần sơ để hỏi. Ý anh là sao à Thì chọc tức cho hai đứa nó để bọn nó tự dọn đi. Mẹ tôi chẳng bao giờ đuổi tôi ra khỏi nhà đâu, nên cứ làm loạn lên như thế cũng được. Giờ hai chúng nó đang ngứa mắt nhà mình. Chỉ cần chọc tức cho bọn nó không sống yên thân nổi thì chúng nó phải dọn ra ngoài thôi. Nhưng lợi chúng nó tức lên, trùi đòi ăn riêng, không chu cấp tiền cho bọn mình nữa thì sao? Không phải lo, nếu bọn nó lôi chuyện đó ra để dọa, chỉ cần đi khóc lóc với mẹ là được thôi. Sau đó bà ấy nói vài lời trùi chuyện lại đâu vào đấy. Ý hay, chỉ cần vợ chồng nó đi rồi thì cái nhà này sẽ là của mình. Mẹ anh chết sớm hay chết muộn cũng không quan trọng. Nhìn thấy mà anh cũng thông minh phết đấy. Tình che miệng vừa nói vừa cười khúc khích. Chuyện, chồng cô mà ngu thì làm sao mà làm ăn thành công được ở thành phố lớn. Thế nên tôi mới nói cô phải tin tôi. Đầu ốc tư duy hạn hẹp. Nên chỉ nhìn được cái lợi cái hại trước mắt, cô vẫn còn non kém lắm. Rồi rồi rồi rồi, chồng em là giỏi nhất. Tình rút vào lòng sơn, anh ta cũng tuần thấy mà ôm lấy vợ. Bàn tay không an phận bắt đầu sợ mó khắp nơi. Mới ban nãy hai người còn nhiều muốn ăn tùy nút sống nhau tới nơi, mà giờ lại tình cảm mặn nồng như đôi vợ chồng son Nhìn họ lúc này ai mà ngờ được, những lời họ vừa nói, những thứ họ bàn với nhau đáng khinh tới mức nào. Trong lúc đang cao hứng tình đột nhiên ngăn sơn lại, chống tay vào ngực anh ta. Nếu như chúng ta làm theo kế hoạch, thì chắc chắn anh và người nhà anh sẽ không còn nhìn mặt nhau nữa. Có khi phải từ mặt nhau luôn Anh vẫn chấp nhận được chuyện đó sao Có gì mà không thể chứ Thời buổi nào rồi còn coi trọng mấy cái mối quan hệ Không mang lại lợi ích cho mình Tôi sống vì chính tôi Ai không còn có ích cho tôi nữa Thì cuốt luôn đi Sơn Thản nhiên trả lời sau đó Lại rút vào cổ tình bắt đầu hôn hít Lúc này bọn họ đang ở trong nhà Đóng kín không một chút gió Mà tình cảm thấy rợn hết cả người. Rõ ràng cô ta cũng có những ý nghĩa xấu xa. Có khích, có xui Sơn để anh ta đối đầu với gia đình. Nhưng khi nghe những lời nói kia, vẫn cảm thấy sợ hãi. Đến người trong nhà cũng dám bỏ, tính toán kiểu thế. Không biết về sau khi đã hết tình cảm với Sơn, thì Sơn sẽ đối xử với cô ta như thế nào. điều bà Na cho phép nên tối đó, Sơn và Tình đã mời một đống người về ăn sinh nhật. Đến gần nửa đêm vẫn còn ở Mỹ. Ở tầng trên bà Na và cả vợ chồng Phong Đều không thể ngủ Phong lo cho mẹ Vợ Hy cùng tức nên xuống nhà để nhắc Khi vừa thấy đống người Cả năm cả ngồi la liệt trong phòng khách Hát họ đến đinh tai nhất ốc Đống rác rưỡi Vỏ lông bia, vỏ bánh kèo Và cả tàn thuốc bừa bãi khắp nơi Anh đã thức tới mức Xích chút nữa lôi đầu Sơn ra để chửi Cũng may lúc đấy Anh vẫn còn giữ được bình tĩnh Gọi Sơn ra để nói chuyện Sao? Giờ này không ngủ mà mò xuống đây làm gì? Định phá tiệ sinh nhật của vợ chồng tôi chắc. Sơn khinh Khịnh nói, đang có tí men trong người, nên lời nói ra cũng rất ngạ ngớn, bất cận. Mày làm ở Mỹ thế này ai mà ngủ nổi chứ? 12 giờ rồi, mày không buồn ngủ thì cũng phải nghĩ cho mẹ một tí. Vì mày mà bà ấy không thể ngủ nổi. Bọn tôi ăn uống ở tầng dưới, ảnh hưởng gì tới tầng trên mà kêu tôi làm ồn khiến mẹ không thể ngủ. Sơn cãi, Mày thử lên xem có nghe thấy tiếng gì không Nửa đêm rồi chúng mày còn hát hò Thì ai mà ngủ nổi Mày bảo lũ bạn mày đi về đi Không thì ra ngoài quán mà hát hò chơi bời tiếp Phong nói rồi liếc mắt về phía đám người đang ăn uống Hò hét ở đằng xa Trong lòng bực tức tới mức Chỉ muốn xông tới Đuổi thẳng của cái đám mấy đi Đây chính là lý do Anh muốn Sơn tổ chức sinh nhật Ở ngoài quán Chỉ vì bà Nam mềm lòng Mà giờ cả nhà phải chịu cảnh nhức đầu như thế Đáng lẽ lúc ấy Anh phải nên kiên quyết hơn Cứ đưa cho vợ chồng Sơn tiền Thì họ có muốn từ chối cũng chẳng thể Vẫn còn sớm Bọn tôi còn chưa ăn uống xong Anh cứ lên nhà đi để tôi bảo bọn nó hát nhỏ lại là được chứ gì Sơn vèo vò quay người định rời đi Phòng giờ tay túm lấy cổ áo anh ta Bắt anh ta phải quay lại nói chuyện tiếp Mày bị ngu sao Ta đã nói như thế mày vẫn không biết điều Hát nhỏ hát lớn cũng là hát Có lũ đợn nào nửa đêm còn ngồi hát với nhau ở nhà hay không Nếu đây là nhà mày Chỉ có mình mày thì muốn làm gì với bạn mày cũng được cả Nhưng nhà này còn có người khác Còn có mẹ Nên mày phải biết điều tí đi Đừng có để tao phải ra kia đuổi bạn mày đi Anh điên sao Đừng có làm tôi mất mặt trước bạn bè Tôi đã bảo anh cứ lên nhà đi Bọn tôi sẽ nhỏ tiếng lại cơ mà Mày không chịu nghe thì để tao ra kia Nói chuyện với mấy đứa bạn mày Phong quyết không dường bộ, nói xong liền lách qua người Sơn, định đi vào phòng khách. Sơn thấy vậy vội vàng kéo tay Phong lại, định quát tháo như ngài bạn bè còn đang ở đó, nên cố gắng nén cơn giận bằng cách gần giọng nói. Anh đang muốn làm có tôi đúng chứ? Được, có muốn mời mẹ xuống đây để nói chuyện không? Mẹ không có vấn đề gì với việc tôi tổ chức buổi tiệc sinh nhật, mà anh cứ làm có đủ đường. Anh muốn cái gì đây? Muốn đuổi tôi ra khỏi cái nhà này để một mình anh đớp hết chứ gì? Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng để không đấm thẳng vào mặt Sơn. Mày ăn nói cho cẩn thận, đừng có nghĩ bạn bè mày ở đây là tao không dám đánh mày. Ôi chào, sợ quá cơ. Anh giỏi thì đánh đi, mặc tôi đây, anh đánh đi. Sơn cứ giữ mặt về phía phòng khiêu khích. Phong càng lùi về phía sau thì Sơn càng tiến tới, mắt trợn lên như lên cơn đồng kinh. Hồi nhỏ anh toàn dọa đánh tôi, bây giờ già đầu rồi vẫn lôi cái đó ra đi dọa. Tôi ăn đòn quen rồi nhưng giờ anh thử động vào tôi xem. Có được yên không? Chắc gì anh đánh được tôi mà vên mặt lên thế. Sơn vừa nói vừa dồn phòng đến cầu thang. Phòng chưa kịp đáp. Anh ta đã kêu thế lên một tiếng. Tự mình vấp chân nọ đá chân kia, ngã chỏng vó. Mồm không ngừng kêu đâu. Giọng sơn không nhỏ nên chặn mấy chốc. Mấy người trong phòng khách đã đứng xúm lại hết ở đó để hóng chuyện. Trong đó có cả tình. Chuyện này không kết thúc nhanh. Kinh nghiệm từ bao trừng cãi vã, cô ta hiểu được điều gì đó. Khi cãi nhau rồi thì cái gì chả nói, đến lúc đó không biết sẽ làm ra những trò hề gì cho người khác xem. Nghĩ tới đây, tình thấy không ổn, nên dù không muốn chịu theo ý phong, vẫn phải kiếm cớ bảo bạn bè về hết, sau đó mới chạy tới chỗ Sơn. Có chuyện gì mà ẩm ý lên hết cả vậy? Anh làm cho em chẳng còn mặt mũi nào với bọn họ nữa. Tình vừa đỡ Sơn dậy vừa trách móc. Chuyện này không phải lỗi của tôi, là do anh ta gây sự trước. Cái gì cũng muốn quản, muốn bắt chẹt người khác. Mẹ đã đồng ý rồi nhưng vẫn cố tình phá đám. Anh ta muốn tống cổ vợ chồng mình ra khỏi cái nhà này đấy. Sơn biết bạn bè đã về hết nên mới gào mồm lên. Có ý muốn để bà Na ở tận trình nghe thấy. Anh Phong, sao anh lại làm như vậy chứ? Vợ chồng em làm gì có lỗi van hay sao mà anh cứ 5 lần 7 lượt làm khó bọn em? Tình rơm rớm nước mắt ngước nhìn Phong. Thái độ thay đổi trông chớp mắt. Hai đứa làm âm mỹ ở dưới này. Người ở trên không tài nào ngủ nổi. Mẹ bị mất ngủ bao lâu nay? Ai không biết chứ. Nếu không ngủ sớm thì thế nào cũng thức đến sáng. Nếu như hai đứa biết nghĩ cho mẹ. Đã không ăn chơi đến tận giờ này. Ban đầu tao đã bảo sang ngoài mà tổ chức cho thoải mái. Lúc ấy muốn ăn chơi tới mấy giờ cũng chẳng có ai thèm quản. Tao còn sẵn sàng chi tiền cho bọn mày ăn uống vui chơi. Nhưng bọn mày cứ nhất quyết đòi ăn uống ở nhà cơ mà. Mà tôi... Bây giờ người ngoài đã về hết, hai đứa bay dọn dẹp rồi đi ngủ sớm, đừng có làm ồn nữa. Phong nói rồi phất tay, định lên lên tầng trên, tỏ ý không muốn chấp nhật với vợ chồng Sơn nữa. Anh xuống đây vì họ làm ồn quá mà giờ lại đứng đây cãi nhau ở Mỹ thì cũng bằng không. quan chuyện anh đẩy ngã tôi tôi còn chưa nói xong đâu. Sơn chặn đường không để cho Phong đi. Tao đẩy ngã mày bao giờ? Mày tự vấp tự ngã xong bây giờ lại muốn ăn vạ tao. Rõ ràng là anh đẩy tôi Giờ anh xin lỗi đi Không thì đừng hồng tôi bỏ qua cho anh Không bỏ qua thì mày định làm gì tao Mày đánh tao chắc Tôi có bạo lực nhanh đâu Mà động tí là động tay động chân Bây giờ anh mà không chịu xin lỗi tôi Thì lên gọi mẹ xuống đây Để mẹ phân xử xem ai đúng ai sai Đừng có động tí là lôi mẹ ra để dọa tao Mày nghĩ mẹ là kim bài miễn tử Bao giờ gặp khó khăn lôi ra là không ai dám làm gì mày chắc Dọa dẫm Tất cả là do anh chen ép bắt nạt tôi. Tôi mới phải làm như thế. Nếu như không muốn gọi mẹ xuống giải quyết, thì xin lỗi tôi đi. Một câu xin lỗi khó khăn gì đâu chứ. Hồi nhỏ anh Toàn bắt nạt với đánh tôi xong, bắt tôi xin lỗi suốt đấy thôi. Bây giờ mày đang lôi chuyện hồi nhỏ ra để trách tao sao? Hồi đấy mày nghịch như quỷ lại còn láo tuét. Tao chưa đánh chết mày đã là may mắn. Hồi đó nếu như không có tao, mày đã bị bọn trẻ con trong khu này đánh chết. Tôi có như thế nào cũng không tới viên anh Quảng. Mà thôi đừng có nói năng dông dại. Bây giờ anh định làm sao? Tôi nói trước. Nếu anh không xin lỗi thì tôi nhất định sẽ không để yên. Sơn quyết chơi bài cùng đến cùng. Tình ở bên cạnh biết ý chồng. Nên nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng. Hai vợ chồng quyết tâm chăm chọc phong. Cô ta vừa méo máu vừa nói. Anh là anh trai của anh Sơn. Nên lúc nào em cũng tôn trọng anh. như kể từ khi bọn em chuyển về đáy sống Anh bắt đầu cư xử như thế, em và chồng em đang ăn bám mọi người vậy. Anh khinh thường bọn em tới độ không cho em được tổ chức sinh nhật ở nhà. Bạn bè em tới đây, anh cũng xuống để gây sự đuổi họ đi. Có phải anh không muốn vợ chồng em ở đây nữa không? Bình thường, anh hay bảo là thích nói chuyện thẳng thắn Bây giờ em mong anh thẳng thắn với vợ chồng em một lần đi. Phong nhìn vợ chồng Sơn, thở dài một hơi. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân đang đứng nói chuyện với hai bức tượng. Càng nói càng không thể giải quyết được vấn đề Còn rước bực vào thân Không phải là tao không muốn Để hai đứa ở đây Là chúng mày tiếp tục ép tao phải nổi giận lên Rốt cuộc hai đứa muốn cái gì Dạo này cứ thi nhau gây sự Với hết người này tới người khác trong nhà Vì không muốn mọi người được sống yên ổn sao Phong không phải là người Thích để ý Tính toán chi lì từng tí một Nhưng chuyện vợ chồng Sơn Liên tục gây sự dạo gần đây Đã rõ mồm một như thế Anh có không muốn để ý cũng không được. Trước kia mối quan hệ anh em không tốt tới mức cái gì cũng nói cho nhau nhưng cũng không tệ như bây giờ. Trước kia Sơn không phải người quá tốt tính, lành tính nhưng cũng biết điều chứ không như bây giờ. Anh không biết mục đích của họ là gì cả. Chỉ biết tất cả những thứ đang diễn ra xung quanh họ không phải ngẫu nhiên mà xảy ra. Thái độ gây hấn của vợ chồng Sơn không phải tự nhiên mà càng lúc càng tồi tệ hơn. Ôi mới là người đang gây sự và làm loạn ở đây Bọn tôi đang ăn uống với bạn bè rất bình thường Nhưng anh tự nhiên mò xuống chửi mắng bọn tôi Sơn cãi Vẫn chưa nói chuyện xong sao anh Nhà bất ngờ xuất hiện đi tới bên cạnh phong Không biết cô đã xuống nhà từ lúc nào Và đã nghe được những gì Chỉ thấy sắc mặt cô tệ đi không kém À chị cũng xuống rồi sao Hay lắm Có mặt đông đùa ở đây thì càng dễ nói chuyện hơn Sơn cướp lời của Phong Nhã không vội trả lời Sơn mà liếc mắt Nhìn vào phòng khách Khi thấy khung cảnh bừa bồn trong đó Thì khẽ nhíu mày lại Cô biết ăn uống tiệc tùng thì sẽ bừa bồn Nhưng đến mức này thì quá lắm Giờ này mà vợ chồng Sơn còn đứng đây Thì chẳng có ý định dọn dẹp cái đống kia Có khi lại để đấy rồi đẩy sang cho cô Nghĩ tới đây Nhã quay sang hỏi Sơn Thế cậu với anh Phong đang nói chuyện gì Mà ở Mỹ cả nhà lên tới Ổn tới mức Chị với mẹ ở tầng trên cũng nghe thấy. Bây giờ muộn lắm rồi nên nếu không phải chuyện gì quan trọng thì để mai nói tiếp. Hai đứa ra dọn dẹp phòng cách rồi đi ngủ sớm đi. Dọn dẹp cái gì? Bây giờ không phải lúc dọn dẹp. Tình buộc miệng trả lời. Bây giờ không dọn cũng được, nhưng sáng mai nhớ dậy sớm để dọn. Hai đứa không tự thân vận động thì chẳng có ai làm tay đâu. Chỉ có cả đống việc cần phải làm. Không rảnh để đi dọn dẹp đống lộn xộn hai đứa bậy ra đâu. Cô thấy mình đã làm đủ. Không ai hơi đâu mà chạy theo hai người này để dọn dẹp cho họ mãi. Ớ, đã có ai nói bọn em không dọn dẹp mà để lại cho chị đâu chứ? Thôi thôi thôi thôi. Sơn cắt ngang lời vợ. Giờ chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là chồng chị không chịu xin lỗi tôi. Dù ban nãy anh ấy đã đẩy tôi ngã. Chị nói xem, làm như vậy có coi được không chứ? Anh ấy tự nhiên xuống đây gây sự, xong rồi nạt nộ vợ chồng tôi. Rồi còn động tay động chân với tôi nữa. Bảo xin lỗi thì anh ấy không chịu Muốn gọi mẹ xuống để phân xử xem ai đúng ai sai Anh ấy cũng không cho Giờ có chị ở đây Chị nói cho tôi một lời công bằng đi nhã nghe qua là biết Sơn đang cố tình gây sự Cô quay sang nhìn phong Thấy ánh mắt mệt mỏi của anh Thì biết chồng mình cũng đã chán ngán Cậu em trai đầy lắm Nói nặng linh tinh Anh còn không động tới người nó làm sao mà đẩy ngã được chứ Tại nó lên cơn cứ khiêu khích anh Xong rồi tự vấp ngã đi Sơn đáp Ai thèm khiêu khích anh Bạn đẩy Mày im đi Sơn chưa kịp nói hết câu phòng đã ngắt lời Tao đã quá mệt với những trò trẻ con của mày Tao hỏi rồi nhưng mày không thèm nói Nên giờ mặt sát mày Tao chả thèm quan tâm Mày muốn làm gì thì làm Nhưng đừng để ảnh hưởng tới người khác Anh Phong nói đúng đấy Điều là người nhà cả Sao lại phải làm tới mức này để khiêu khích nhau Mẹ vẫn chưa ngủ bài nãy dòng mấy người ở dưới này to quá Mẹ phải gọi chị sang bảo là xuống nhắc mấy đứa đi nghỉ ngơi đi. Bây giờ hai đứa muốn đứng đây để cãi nhậu tiếp. Cãi đến đêm đến sáng hay là đi ngủ để mẹ được nghỉ ngơi. Nhã đáp lời. Sao chị lại nói như thế em với anh Sơn mới là người có lỗi thế? Chị chỉ tin chồng chị thôi chứ gì? Tình ra vẹn út ước, ước hỏi. Kể từ khi Nhã xuống thái độ của cô ta trở nên quyết liệt hơn hẳn. Có phải như rất thích ganh đùa với Nhã. Cũng phải thôi. Tuổi tác của hai người chênh lệch không nhiều, nhưng cuộc sống hiện tại của cả hai là cả một khoảng cách lớn. Nhã có công việc làm ăn, có của ăn của để, tính tình lại tốt, nên được mọi người yêu quý, được mẹ chồng bao bọc, được chồng trân trọng nâng niu. Còn tình thì chẳng có gì cả, không tiền, không quyền, lại còn phải ở nhà người khác. Chồng thì ngu ngốc, mẹ chồng thì lại xa cách, không hợp tính, hợp nếch. Kể từ khi dọn về đây, cô ta luôn cảm thấy bản thân phải sống dưới cây bóng của nhã, lúc nào cũng cảm thấy thua kém và tự ti khi ở gần nhã. Lâu dần cảm giác ấy đã biến thành sự ghét bỏ và ghen tị. Nó làm cho khao khát muốn có được căn nhà này để đuổi vợ chồng nhã đi, của cô ta càng ngày càng lớn hơn. Thì đương nhiên là phải tin tưởng chồng mình rồi, đến cả người thân thiết nhất cũng không tin, thì sống rất mệt mỏi. Nhã ý tứ nói Mà vừa rồi Sơn nói anh Phong đẩy ngã cậu đúng không? Trong nhà mình có lắp camera đấy Muốn kiểm chứng sự thật thì có gì khó Bây giờ lấy điện thoại Đăng nhập vào xem lại đoạn phim vừa rồi là rõ trắng đen ngay Đợi chị chút nha Chị mở đoạn phim đó ra cho mọi người xem Dứt lời Nhã lấy điện thoại từ trong túi ra Có điều cô chưa kịp mở Đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Sơn ở phía kia Thôi dẹp đi Chuyện tới nước này rồi tôi chả thèm quan tâm nữa Sơn vội vàng quay người bước đi Vẽ mặt chột già rõ rệt Đúng là xui xẻo Tình lẩm bẩm Lường vợ chồng nhã một cái rồi mới chạy theo chồng Nhớ dọn dẹp phòng khách rồi hẳn đi ngủ Hoặc đi ngủ trước thì sáng mai dậy sớm đi dọn dẹp đi nhã gọi với lên Vợ chồng Sơn nghe vậy có hơi khường lại Nhưng không quay người lại cũng không nói gì Mà đi thẳng về phòng ngủ của cả hai Nhà cửa bừa bồn cũng mặc kệ Rác rưỡi bẩn thiểu cứ để đấy Mai có người dọn Cả hai vợ chồng đều nghĩ như thế Nếu biết em giải quyết được hai đứa nó gọn gàng thế này Ban đầu anh đã chẳng xung phong Mà để em đi nói chuyện với bọn nó Phong cười cười rồi nắm lấy tay vợ Cũng tại cái tính nóng nảy của anh đó Cứ nói được vài câu lại lại cãi nhau với người ta Sau này bớt nóng tính lại đi Ban đẩy nhìn anh với em trai anh Cứ như sắp xong vào đánh nhau tới nơi rồi đó Tại nói chứ tại ai Càng ngày càng xấu tính xấu nết Em mà không xuống kịp có khi anh đánh nó một trận rồi Em cấm anh đó Nói hay chửi thế nào cũng được Nhưng tuyệt đối không được dùng bạo lực để giải quyết Người nhà vẫn là người nhà Đừng để mâu thuẫn tới mức không chừa lại cho hai anh em đường lui Em không phải lo Anh Tước nên mới như vậy thôi Chứ ai thèm đánh nhau với nó làm gì cho đau tay chứ Nhưng thằng này đúng là chẳng ra làm sao Đến cả chị dâu Cũng nghĩ cho nó như thế Nhưng nó lại không biết điều Thôi được rồi, lên phòng mẹ trước đá, mẹ bảo em xuống gọi anh lên để nói chuyện gì đó. Chuyện gì cơ? Phòng thắc mắc. Em cũng không biết, lúc đầu khi mẹ gọi em sang, em còn tưởng mẹ thấy hồn quá không ngủ được. Ai ngờ mẹ bảo em gọi anh lên để mẹ nói chuyện. Phòng gật đầu, hai người lên phòng nói chuyện với bà Na. Vừa nhìn thấy vợ chồng phong bà đã thở dậy có vẻ cũng đã nghe được loán toán của cái vã vừa rồi của anh với Sơn. Vợ chồng nó đi ngủ chưa? Dạ hai đứa nó về phòng rồi Còn ngủ hay chưa thì con không biết Phong trả lời mẹ Ừ Hai đứa lại đây Mẹ có chuyện này muốn nói với hai đứa Bà Na vẫy tay gọi Phong và Nhã lại gần Hai người đi tới ngồi xuống cạnh giường ngủ Cả hai đều có vẻ hơi bất an Vì nhận ra vẻ mặt khác lạ của bà Na Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ có mệt hay bị đau ở đâu không? phòng lo lắng hỏi. Mẹ không sao đâu, hơi nhấc đầu chút, như mới vừa uống thuốc nên đỡ hơn. Ban nãy hai đứa nó gây sự cãi nhau với con sao? Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh mẹ không cần phải lo. Nó là em trai của con mà, dù có cãi nhau to thế nào thì đến cuối cùng vẫn làm lành và bỏ qua cho nhau thôi. Con vẫn còn lo cho nó. Sự thật là như thế, nếu không có lo lắng hay xem thường là em trai. Thì Phong đã chẳng nhiều lời như vậy Mẹ biết Còn là đứa hiểu chuyện Bà Na nắm lấy tay anh Rơm rớm nước mắt rồi nói tiếp Mẹ đã già Sức khỏe cũng không còn tốt nữa Nên chẳng còn lại bao nhiêu thời gian Mấy đứa cứ hãy nói Mẹ sẽ sớm khỏe lại Nhưng thôi Sức khỏe của bản thân sao mẹ có thể không biết Mẹ biết mấy đứa muốn an ủi mẹ Nên mới nói như thế Mẹ à Phong nghệ ngào không nói được thành lời Ông trời để cho mẹ sống Đến tận tuổi này Xem như cũng đã rất ưu ái cho mẹ Nói tiếc nuối thì chắc không còn Nhưng để bảo đã có thể bình thản Chấp nhận ra đi bất cứ lúc nào Mẹ vẫn chưa thể Mẹ vẫn còn vướng bận chuyện em trai con Tính cách nó thế nào Chắc con hiểu Lúc nào cũng bột chộp, khôn lõi Chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt Mà không nghĩ tới lợi ích lâu dài nên đầm ra sống ích kỷ coi trọng lợi ích hám dành hám lợi tính nó đã tế lại thêm cái tình tính cách cùng y chang hai đứa không giúp nhau khá lên mà chỉ kéo nhau xuống mẹ lo có ngày Sơn nó trở nên không cứu vãn nổi mẹ đừng nói như vậy còn có con với Nhã ở đây bọn con sẽ cố gắng không để Sơn nó đi sai đường đâu mẹ bây giờ mẹ cũng chỉ tin có hai đứa thôi bà Na đưa tay còn lại ra nắm lấy tay Nhã Đặt tay cô lên tay phong Rồi ngấn đầu nhìn hai người Giờ mẹ có chuyện muốn nhờ hai đứa Hai đứa phải đồng ý Thì mẹ mới yên tâm Dạ mẹ nói đi à Giọng nhà có chút ngàn ngạo Bố mẹ cô không còn nữa Nên từ lâu cô đã coi bà Na Như mẹ ruột của mình Bà cũng luôn yêu thương và bao dung cho cô Đối xử với cô không khác gì ruột tiệt Giờ nghe bà nói những lời đó Cô đau lòng chẳng kém phong Mẹ biết tính vợ chồng thằng Sơn. Nếu bây giờ mẹ cô ra đi, thì gần như chắc chắn hai đứa nó sẽ tìm cách lấy căn nhà này, hoặc là đòi chia đất đai. Mà như thế thì còn đâu chỗ thờ cúng tổ tiên với bố con và cả mẹ nữa, nên mẹ muốn để lại căn nhà này cho vợ chồng hai đứa, để hai đứa chăm lo cho nhà, và cho cả thằng Sơn. Bà Na không hẳn nói ra, nhưng cả Phong và Nhã đều hiểu bà ấy đang nói về chuyện lập di trúc. Điều này khiến cho cả hai cảm thấy rất buồn bã Họ biết sức khỏe của bà Na không tốt Nên chuyện ra đi chỉ là sớm hay muộn Nhưng cứ nghĩ tới cảnh người đang ở trước mặt Nay mai lại đã đi xa Không bao giờ còn cơ hội gặp lại Thì cả hai đều có mà bình tĩnh Nhất là vong Mẹ à, mẹ cứ nói những chuyện thế này có phải làm sao Chúng con còn chưa có cháu để mẹ bế Mẹ phải sống khỏe mạnh thật lâu nữa mới được Phong đã không còn kiềm chế được tiếng nước nở, mắt ảnh đỏ âu, rưng rưng nhìn bà na. Đừng có buồn, không được khóc. Mẹ già rồi sống chết chỉ là lẽ thường tình thôi. Chuyện con cháu mẹ cũng tiếc, nhưng lại nghĩ vấn đề này phải thuận theo lẽ tự nhiên, chứ đâu thể bắt ép. Thôi thì cứ coi như mẹ không có duyên được bế cháu. Hai đứa cũng cần phải tự lo cho bản thân, đừng có tự trách hay cảm thấy áp lực. Cái gì cũng phải thuần theo tự nhiên mới có thể tốt. Bà Na ngừng một lát để lấy sức rồi mới nói tiếp. Con với nhà đều có suy nghĩ chín chắn, nên mẹ đều yên tâm về hai đứa, mẹ chỉ lo chuyện em trai với vợ nó thôi. Bây giờ mẹ còn ở đây mà hai đứa nó đã gây sự kiểu đấy. Sau này khi mẹ ra đi, cái nhà này sẽ loạn lên vì chúng nó. Thế nên mẹ mới muốn để lại căn nhà này cho vợ chồng con, để cho hai đứa chăm lo cái nhà này. Dìu dắt lại sơn để nó sớm quay đầu chuyên tâm mà làm ăn phòng xúc đồng tươi mức khóc thành tiếng nhớ vừa an nguủi chồng vừa âm thầm lau nước mắt mãi lâu sau hai vợ chồng cô mới bình tĩnh trở lại phòng nói mẹ biết kính Sơn rồi còn gì nó sẽ không chịu như vậy đâu có khi nó sẽ nghĩ vợ chồng con chiếm đoạt hết của nó rồi làm loạn lên đến lúc đó thì mối quan hệ của anh em còn sẽ không thể cứu vãn được nữa Đừng nói tới việc con có thể uống nắng lại nó Mẹ sẽ để hết tiền tiết kiệm cho nó Nhưng nhà cửa đất đai Thì phải để lại cho hai đứa Vợ chồng nó sẽ không chịu đâu mẹ Phong biết bà Na Có mấy trăm triệu tiền tiết kiệm Cũng là số tiền lớn Nhưng căn nhà này mà bán đi Cũng phải được chục tỷ Lẽ dĩ nhiên Sơn sẽ chọn thứ Mang lại lợi ích cho anh ta nhiều hơn vả lại ngay từ đầu Phong đã mang máng cảm thấy Vợ chồng Sơn sẽ nhắm tới căn nhà này Nên mới về đây sống Không chịu cũng phải chiều Vài hôm nữa mẹ sẽ viết dị chút Đến lúc đấy Chẳng đứa nào cái được hết Giờ mẹ chỉ cần hai đứa đồng ý với mẹ thôi Phòng im lặng một lúc lâu để suy nghĩ Sau đó quay sang hỏi ý kiến Nhã Khi nhận được cái cực đầu của Nhã Anh mới trả lời bà Na Vâng, nếu mẹ đã quyết như vậy Con và Nhã sẽ làm theo ý của mẹ Một khi bà Na đã quyết Thì chẳng ai có thể khuyên ngăn Giờ bà nói tới mức đó rồi Thì vợ chồng Phong Chỉ có thể nghe theo dù biết làm như vậy Thì tương lai chắc chắn sẽ không được yên ổn với sơn và tình Những ngày sau đó sức khỏe của bà Na càng ngày càng kém đi Bệnh tình trở nặng tới mức không thể rời được giường Dường như khoảng thời gian chuẩn bị và làm đám chỗ cho chồng Là lúc bà mạnh khỏe nhất Sau khi đã hoàn thành xong tâm nguyện Thì sức lực của bà cũng đã dần lụi tặng Vợ chồng Phong lo cho sức khỏe của bà Na Này đã xin phép nghỉ gần một tuần để ở nhà chăm sóc cho mẹ Từ sáng sớm tới đêm khuya, hai người đều thay phiên nhau. Khi thì anh, khi thì cô, hoặc là cả hai người cùng chăm sóc cho bà Na. Nói chung, không khi nào để bà ở một mình. Suốt cả một tuần gần như không được ngủ ngon giấc Nói không vất vả thì không đúng, nhưng cả hai đều không để tâm tới điều đó. Cái họ lo và sợ là thời gian ít ỏi còn lại của bà Na. Họ không biết còn có thể ở bên cạnh bà bao lâu, hay bà có bớt chợt rời đi hay không. Vợ chồng Sơn cũng ở nhà suốt, nhưng chẳng giúp được gì cả. Thỉnh thoảng có vào hỏi tâm nói chuyện qua loa, chứ chuyện cơm nước, thuốc thang tuyệt nhiên không bao giờ động tới. Hai người cứ nằm ườn ra trong phòng suốt ngày, không hiểu đang chờ đợi điều gì. Vì sợ bà Na buồn nên cả Nhã và Phong đều không ít lần khuyên nhủ vợ chồng Sơn đến thăm mẹ. Để ý tới việc thuốc men ăn uống của bà một chút, hoặc ít nhất là trò chuyện với bà khi còn có thể nhưng họ không chịu nghe. Được vài ngày thay đổi tích cực hơn chút, sau đó lại đâu vào đấy. Một bên lo lắng, một bên thì thẳng nhiên, một bên tiều tụy, một bên càng ngày càng béo tốt. Vợ chồng Phong và vợ chồng Sơn như hài thái cực trái ngược nhau. Dần dà Phong không còn nghĩ tới việc thuyết phục Sơn nữa. Chỉ cần trong khoảng thời gian còn lại của bà Na, anh ta và vợ không gây sự là được. Phong đã từ bỏ việc thay đổi thằng em ngủ ngược, Nhưng dạo gần đây, Sơn lại tích cực chăm bà Na một cách bất thường. Mà cứ khi nào vào nói chuyện với bà Na, là Sơn lại nhắc tới chuyện đất cát. Thì thầm to nhỏ muốn bà để lại nhà cho vợ chồng anh ta. Anh ta cũng đã cố gắng ngoan ngoãn hơn, biết điều hơn để nình nọt bà Na. Nhưng cái gì đã thuộc về bản thân thì có có thể thay đổi. Lười vẫn hoàng lười, vô tâm lạnh nhạt, thì chẳng thể cố giả vợ là người có tình có nghĩa một cách trơn ruột. Bà Na đã có quyết định của mình nên không vì mấy lời nói của Sơn mà thay đổi Nhã và Phong cũng biết được bộ mặt thật của Sơn nên chẳng còn hy vọng gì cả Họ biết hết nhưng lại không vạch trần mà để mặt cho Sơn diễn kịch cùng với tình cho hai vợ chồng họ làm rò mèo với nhau Hôm đó sau khi vợ chồng Phong cho bà Na ăn cơm tối và uống thuốc xong thì bà lại nhắc tới chuyện di chút Hôm nay mẹ thấy khỏe hơn rồi Hai đứa đã chuẩn bị những thứ mẹ bảo chưa? Bà Nam muốn nhắc tới tờ di chút mà bà đã nhờ vợ chồng Phong viết. Nhã quay sang nhìn Phong, thấy sắc mặt anh ngày càng ủ dột hơn thì lên tiếng trả lời. Dạ, hôm qua con với anh Phong đã viết xong rồi mẹ ạ. Lấy lên đây mẹ xem, nếu có gì không đúng còn sửa ngay. Con để ở phòng, mày đợi con một chút. Nhã quay người rời khỏi phòng, trước khi đi, còn lắc nhẹ tay Phong nhắc anh. Anh đừng đứng lực ra đấy nữa, lại gần nói chuyện với mẹ đi anh." Lúc này Phong mới sực tỉnh, đi tới ngồi xuống cạnh giường bà na. Có điều chẳng thể nói được gì, chỉ nhìn bà âm thầm rơi lệ. Hồi nhỏ mẹ vẫn hay dạy anh bài học, cầm tay anh nắng nót viết tượng chữ, không ngờ có ngày những con chữ mà mẹ dạy lại được dùng để viết di chúc. Thời gian dài đằng đẵng, dường như chỉ trôi qua trong chớp mắt. Khi đối diện với người mẹ đã già yếu, Phong cảm thấy bàn hoàng, bản thân anh còn chưa kịp báo hiếu mà thời gian đã cạn kiệt. Anh và mẹ chẳng còn cơ hội nữa. Lớn tướng rồi mà cứ khóc lóc như trẻ con, để vợ con hay vợ chồng Sơn nhìn thấy, lại cười cho đấy. Bà Na run rảy đưa tay lên, muốn lau nước mắt cho Phong. Phong cầm lấy tay mẹ, vỗ vỗ vào mua bàn tay cho bà yên tâm, sau đó lau sạch đi nước mắt. Anh gượng cười trả lời. Có khóc, vừa rồi có chị bay vào mắt con tôi. Lời giải thích ngô nghe của Phong làm cho ai cũng chẳng tin. Bà Na nhìn con trai cố cười để mình vui thì càng buồn hơn nữa. Sức khỏe của mẹ. Đã thành ra thế này rồi, có khóc cũng không thể thay đổi đâu. Con đừng có buồn tuổi nữa. Trong những ngày còn lại, mẹ muốn mấy đứa sống vui vẻ, tích cực để mẹ yên tâm. Trên đời này không có gì là mãi mãi Chỉ có tấm lòng tình cảm của mẹ con mình là không bao giờ thay đổi Còn thương mẹ thì cố gắng đừng có đau buồn Đừng vì chuyện này mà suy sụp hãy để mẹ ra đi được thanh thản Bà Na nói xong thì nước mắt lưng trọng Rơi lạ chả ướt đậm má Phòng cũng bật khóc nước nở Hai mẹ con nắm chặt tay nhau cùng khóc Sau không ai bảo ai Đều tự động kìm nén nỗi lòng mà gượng cười Mẹ vừa nhắc con sao giờ cũng khóc ra thế này chứ. Phòng lấy căn tay lầu nước mắt cho bạn Na. Bà không trả lời được, chỉ có thể liên tục thở dài, kìm nén tiếng nước nở. Dùng căn tay che đi vẻ mặt buồn bã Mẹ cứ yên tâm, từ giờ con sẽ không khóc lóc yếu đuối Sẽ cố gắng trải qua những ngày sắp tới, một cách bình yên. Bây giờ điều quan trọng là mẹ phải suy nghĩ tích cực lên, uống thuốc đều đặn và không có những ý nghĩ tiêu cực nữa mới có thể mau quẻ. Ừ, sẽ không khóc nữa Bà Na cực đầu đồng ý với con trai Tuy nói vậy Nhưng giờ mắt cả hai người vẫn ẩn ẩt nước Xúc động tới mức không nói được thêm lời nào Nhã rời đi khoảng vài phút Rồi quay lại cùng với tờ Di Trúc Lúc vào phòng cô không đóng hẳn cửa Mà chỉ khép hở Cô vội nên không biết từ lúc nào Cô bắt đầu vào phòng đã bị tình nhìn thấy Cô ta rõ rén tiến lại gần cửa Nếp mình vào một bên Âm thầm nghe lén Nhã thấy vẻ của Phong và bà Na. thay đôi mắt đỏ gửng của hai người thì đoán ra mọi chuyện. Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng đi tới. Đặt tay lên vai Phong, âm thầm e ngũi. Phong ngưỡng đầu lên nhìn cô, mỉm cười lắc đầu. Anh không sao? Em lấy đồ chưa? Em lấy rồi. Đưa đây mẹ xem. Nhã đưa tờ di chúc cho bà Na. Bà nhíu mày nhìn nó một hồi nhưng mắt kém không thể đọc được. Cuối cùng vẫn phải đưa lại cho vợ chồng Phong. Mắt mẹ mờ quá không đọc nối Hai đứa đọc hồ mẹ đi Phong vẫn còn đang xúc động Nên đưa lại để nhà độc Nội dung tờ di chúc không dài Ý chính vẫn là chuyện nhà cửa đất đai Bà Na nói rõ Nhà và đất đai sẽ để lại cho vợ chồng Phong Còn tiền tiết kiệm Và mấy tài sản nhỏ khác Thì để lại cho vợ chồng Sơn Căn nhà này không được bán hay chia chát Phải giữ lại để làm nơi thợ cúng Vợ chồng Sơn có thể ở lại đây Hoặc rời đi tùy ý Nhưng không có quyền can thiệp hay đòi hỏi. Mẹ thấy như vậy đã được chưa? Sau khi đọc xong, nhả hỏi ý kiến của bà Na. Ừ, tất cả đều đúng ý mẹ. Đợi khi nào mẹ chết, hai đứa cứ theo những gì dặn dò trong di chúc. Vợ chồng Tăng Sơn có làm loạn hay đòi hỏi gì cũng không được chịu theo ý hai đứa nó. Phải kiên quyết giữ lại căn nhà này, hai đứa nhớ chưa? Dạ, bọn con sẽ cố gắng hết sức. Nhã đáp Cô biết nếu làm theo tờ Di chúc Vợ chồng Sơn nhất định sẽ không để yên cho cô và Phong Bình thường chứ động chạm gì đến lợi ích của họ Mà cả hai đã gây sự suốt ngày Là mầm ý lên Ăn vạ lấy lợi thế trước Giờ theo tờ Di chúc kia Hai vợ chồng nhà đó sẽ phải chịu thiệt Mà họ thì đời nào chịu để bản thân có bất cứ thiệt thoại nào Tương lai chắc chắn sẽ rất mệt mỏi như nhận ra sự dè dạt trong giọng nói của Nhã Bà Na gọi cô lại gần nắm lấy tay cô. Mẹ biết mẹ làm thế này sẽ đẩy hại đứa vào tình thế khó xử nhưng không còn cách nào khác. Mẹ không muốn lúc mình ra đi, gia đình lại tan đạn xẻ nghé. Đến cả căn nhà để thợ cúng tổ tiên cũng không thể giữ. Sợ nó có tham lam, suy nghĩ nông cạn nhưng vẫn còn đường cứu chữa. Chỉ cần kiên nhẫn với nó một chút, mẹ tin nó nhất định sẽ hiểu ra và thay đổi. Điều bà Na nói không phải không thể xảy ra. Như cả Phong và Nhã đều không thấy niềm tin. Họ hiểu tính Sơn, lại không vì tình ruột thịt mà trở nên tin tưởng quá mức như bà Na đã nói, nên có thể nhìn nhận mọi thứ rõ hơn. Bây giờ bà Na vẫn còn sống, mà Sơn với vợ anh ta cứ cư xử không ra gì. Đến khi bà đi rồi, không bị ai kìm kẹp, không phải nể nàng ai, thì gần như chắc chắn họ sẽ làm ầm lên để tranh đoạt tài sản. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cả Nhã và Phong... Đều không lên tiếng phản bác Con hiểu ý mẹ Vợ chồng con sẽ cố gắng hết sức Để làm theo lời mẹ dặn dọ Nhà nói Nó vẫn là em trai con Con sẽ không bỏ rơi không quan tâm tới nó Mẹ cứ yên tâm Phong lên tiếng ngay sau vợ Có được sự đồng ý của vợ chồng Phong Bà Nam mới yên tâm thở hát ra Cả đời bà sống bao nhiêu năm Cũng được xem như là viên mãn Chồng con công việc lúc trẻ Và cả cuộc sống khi về già Đều không có gì để phàn nạn Tuy chồng bà bỏ đi trước Để lại bà một mình vài năm nay Khiến bà đau buồn tới mức Sức khỏe đã giảm sút hẳn Nhưng vẫn còn có con trai, con dâu Cả cuộc đời bà cứ bình bình lặng lặng trôi qua Cho đến vài năm gần đây Mới nhiều sóng gió Cả đời viên mãn chỉ có niềm hối tiếc duy nhất Là đứa con trai út Ngàn bướng mãi không chịu lớn Sơn là đứa con trai Mà chồng bà yêu thương nhất Ông ấy vẫn thường hay nói do vụ tai nạn lúc nhỏ Nên tính tình của Sơn mới ngang bướng như thế Đầu ốc vì vụ đó mà cũng không mấy bình thường Hôm ấy ông ấy còn đi uống rượu với bạn bè Lúc về say quá mà đâm vào người ta Nên mới xảy ra cớ sự ấy Vụ tai nạn làm sơ bị thương rất nặng Hai vợ chồng phải chạy chừa khắp nơi Đổ bao nhiêu tiền của mới cứu sống con trai Sau vụ đó Họ chịu con dùng túng cho con đến giờ để Sơn trở thành người không biết trước biết sau. tham lầm, ích kỷ. Bà Na biết sự nuôn chiều của mình và chồng đã làm hổng Sơn. Nhưng cớ sự đã đành giờ có muốn uống nắng lại con cũng không còn sức. Nên chỉ có thể dựa vào vợ chồng Phong. Có mấy lời này của hai đứa mẹ cũng cảm thấy yên tâm. Đây, bút đầy để mẹ ký. Dì chúc xong hết tất cả. Vâng. Nhớ quay người delay bút, còn chưa kịp làm gì phòng đã bị vỡ toang, làm cho cô giật mình. Quay đã, còn Vanse đã đồng ý đâu mà mẹ lại viết gì chút kiểu đấy. Muốn viết cũng phải tập hợp đầy đủ con cái rồi mới viết chứ. Tình đột nhiên xong vào phòng cướp lấy chiếc bút bi Nhã đang định đưa cho bà a. Sau đó toan cướp luôn tờ di chúc nhưng cô đã tránh được. Chị tránh cái gì, đưa tờ di chúc cho tôi. Không có chồng tôi với tôi chứng kiến thì nó không có tác dụng gì cả. Giữ lại cũng chỉ là giấy vụn thôi Có tác dụng hay không Không đến phiền cô nói Sao lại không đến phiền tôi Chị nghĩ chỉ có một mình chị là con dâu của nhà này sao Chị có gì hơn tôi Mà được ở bên thủ thỉ bên tay mẹ Ép bảy viết gì chút Ai ép ăn nói cho cẩn thận đấy Ai ép người đấy tự biết Tôi còn lạ gì các người Các người nhân lúc tôi với anh Sơn không có mặt Dùng mấy lời nịnh nọt lừa mẹ để mẹ viết gì chút Chắc phải bàn bạc với nhau ghê lắm Mới tìm ra cách này để đá vợ chồng tôi đi Bình thường thì hay giả tạo Tỏ ra hiểu chuyện Biết nghĩ cho người khác lắm Bây giờ có chuyện mới lòi mặt ra Tôi nhìn người cấm có sai Ngay từ đầu tôi đã không thích các người Tình nóng nảy không thèm giả vợ Ăn nói tự tế với vợ chồng Phong Nói xong mấy lời kia Cô ta lấm bấm chửi thề tiếp Mấy lời tục tiếu còn khó nghe hơn kỳ nãy Tự nhiên cô xong vào đây ăn vạ Chửi rủa ở Mỹ mà con dám mở mồm ra trách người khác Cô không thích vợ chồng tôi là việc của cô, nhưng mẹ còn đang ở đây. Cô tức cũng phải để ý tới lời nói của mình. Con cái ở trước mặt người lớn, còn chửi như cái máy, loại như cô không có tư cách để đánh giá dân cách người khác. <cười> Cứ đợi đấy, bây giờ tôi gọi anh Sơn về rồi ba mặt một lời với nhau để giải quyết chuyện này. Biết mình nói không lại nhã, tình khóc lóc ăn và lấy điện thoại ra gọi Sơn. Sau khi gọi xong lại tiếp tục gào khóc, mồm cô ta kêu gào thảm tiếc nhưng chẳng chảy một giọt nước mắt. Chỉ có mặt đỏ như gất, vì gào ghê quá. Nói được một câu phải gào ba bốn câu cho người ta biết, mình đang đau khổ, phẫn nộ. Im mồm đi, cô bị điên sao? Ăn nói tử tế, người ta còn trả lời cho. Chứ cái loại chỉ biết gào mồm ăn vạ, không có ai muốn tiếp. Bây giờ cô muốn thế nào? Muốn ở đây gào cho đến chết sao? Phong không chịu nổi, tức giận quát thẳng vào mặt tình. ha hay... Anh đang rủa tôi chứ gì? Chưa gì đã rủa tôi thế này, không biết ở sâu lưng vợ chồng tôi. Anh đã dùng những lời lẽ tôi tệ thế nào để nói về bọn tôi với mẹ. Anh muốn rủa tôi chết, nhưng rất tiếc. Tôi hay chồng tôi không chết dễ dàng như thế đâu. Bọn tôi còn phải sống đến khi nào đòi lại được công bằng và hưởng những thứ đáng được hưởng. Đòi lại công bằng cơ à? Cô có quyền gì ở đây mà đòi hỏi mấy thứ đấy? Bây giờ mẹ muốn thế nào đều là quyền của mẹ. Chuyện mẹ viết gì chút, không đến phiên cô sen vào. Tôi biết thể nào các người cũng lôi cái lý lẽ đó ra để nói, nên mới gọi chồng tôi về. Giờ cứ đợi anh ấy về đi, đừng có hồng bắt nạt hay cướp đi quyền lợi của vợ chồng tôi. Một lũ bất nhân bất nghĩa khốn nạn không ai bằng, tôi khinh lũ suốt ngày nói đạo lý, mà sống chẳng ra gì như các người. Vợ chồng tôi mà bất nhân bất nghĩa, thì cô không còn được đứng ở đây để ăn vạ đâu. Là con người chứ có phải đồ vật đâu, mà không nhìn thấy sự cố gắng bao dung của người khác. Phòng nắm chặt tay. Cố gắng nhấn nhìn lửa giận đang trào dân. Tuy bài này đã hứa với bạn Na sẽ cố gắng hết sức để quan tâm, uống nắng lại sơn. Nhưng với cô vợ này của em trai, anh không thể chịu nổi. Đúng là đồi nào úp vùng nấy, hai con người này tìm được nhau cũng rất hay. Các người bao dung cho bọn tôi? <cười> anh đã kể chuyện cười sao? Phải nói cho bọn tôi là đã chịu đựng các người bao lâu nay mới đúng. Chịu đựng sự soi mói khinh bị của các người. Ai cũng xem thường vợ chồng tôi, tưởng bọn tôi không biết gì chắc. Bọn tôi biết hết, nhưng cố chịu đừng cho yên nhà yên cửa thôi. Tình vẫn gào mồm lên cãi. Đừng có gào nữa, có gì từ từ nói. Bà Na hủm hện với tay, muốn ngăn tình lại. Mẹ có bảo con với chồng con không được nói đâu. Đợi lát nữa, Sơn về rồi mẹ sẽ nói rõ với hai đứa. Nên bình tĩnh lại đi, đừng có cãi nhầu nữa. <cười> mẹ nói thì hay lắm. Lúc đã cũng giả bội yêu thương vợ chồng con Nhìn lại cùng với vợ chồng anh Phong Ở phía sau lưng bọn con lén lúc viết gì chút Mẹ với bọn họ làm chuyện đó Vì muốn gạt vợ chồng con ra khỏi cái nhà này chứ gì Bây giờ mẹ có nói cũng đã quá muộn Con không tin nổi mẹ nữa Anh Phong là con của mẹ Thì chồng con cũng là con của mẹ Cũng là con cái Tại sao mẹ lại đối xử khác nhau một trời một vật như thế chứ Không phải như thế Mẹ làm thế để tốt cho mấy đứa Không để đứa nào chịu thiệt cả Bà Na bật khóc nức nở, vì quá yếu nên vừa khóc lại vừa thở, khuôn mặt nhăn nheo dạ nua, chất chứa đau khổ, cứ như đã già thêm cả chục tuổi. Nhã và Phong thấy thế, vội vàng tới vuốt lưng cho bà, sau đó Phong đi rót nước, con Nhã thì quay ra nhắc tình, để cô ta không nói năng luông tùng Cô ăn nói cho cẩn thận, dù sao mẹ cũng là mẹ chồng của cô, là người lớn tuổi, cư xử cho giống một con người trước đi, rồi hắn đòi hỏi chuyện quyền lợi của bậc con cháu. Cô tự vấn lòng mình xem Cô đã làm được gì cho mẹ hay cái nhà này chưa Mà cái gì cũng muốn có phần đấy Ngày đến bốn phần của người làm con Còn không làm nổi Nhưng lại thích địa chỉ trích người khác Làm không đúng bốn phần của mình Chỉ có người vừa nông cạn Vừa tham lam ích kỷ mới nghĩ như thế Cái gì Ai ăn nói linh tinh gì đấy Ai phải cư xử như con người Dám viết gì chút mà không có mặt tôi Còn dám định cổm hết mọi thứ của tôi chứ gì Tình chưa kịp trả lời Sơn đã hùng hẳn, xông thẳng vào phòng, y hệt như cái cách cô ta xuất hiện bàn nãy. Mồm không ngừng lấm bẩm mấy câu trên, mặt anh ta ướt mồ hôi, có vẻ như đã chạy hết sức để về tới đây. Anh về rồi sao? Đúng lúc lắm. Anh vào mà xem người nhà của anh đối xử với tôi thế nào đi. Nếu anh về muộn hơn một chút nữa thôi, có lẽ bọn họ đã ra tay đánh vợ anh một trận rồi đấy. Tình chạy tới ăn vạ với chọn. Ghê gớm như vậy cơ ạ. Bây giờ tôi về đây, để xem ai dám làm gì bắt nạt vợ tôi nữa không. Sơn trường mắt lượm vợ chồng Phong, thái độ hống hách vền váo không khác gì mấy tên đầu đường xó chợ, truy đi phá làng phá xóm. Vừa rồi ai to mồm quát mắng vợ tôi, ai chỉ trích vợ chồng tôi. Đang có mặt đông đũa ở đây, ai muốn nói chị thì nói đi. Phải nói cho rõ ràng chứ bay nãy dám chửi mà bây giờ không dám nữa tôi khinh. bay nãy bọn họ to mộn lắm, còn muốn động tay động chân với tôi. May mà về kịp tôi mới không bị làm sao. Anh chỉ cần đến muộn vài phút nữa thôi. Tôi thực sự không dám chắc là có chuyện gì sẽ xảy ra. Tình cố đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta chỉ muốn tình hình trở nên loạn hơn. Nên không ngài bị chuyện để khích bác sợ. Đúng là cái thứ điều toa bốc phép. Ai tệm động đến cô mà chưa gì đã lăn ra ăn vạ. Kêu người ta muốn đánh mình. Cô bị hoang tưởng chắc. Có bệnh thì vào trại tâm thần đi. Đừng có đứng ở đây mà làm loạn. Phòng đứng trắng trước mặt bà Na. Và nhả để ngăn không cho vợ chồng Sơn đến gần Anh là cái thá gì mà dám nói vợ tôi như thế Cái thá gì sao Dựa vào việc tao là anh trai mày Là anh chồng của nó nên tao có quyền nói những lời như thế Kể cả không có liên quan tới nhậu Nó cũng đáng bị ăn chửi vì cái thói bia đặc Ăn không nói có Ngay cả mẹ nó nó cũng dám sỉ nhục Từ nãy tới giờ chỉ có mình nó khóc lóc ăn vạ Tự gào mồm lên buộc tội người khác Tao với vợ tao chưa làm gì động tới nó Nên việc gì bọn ta phải nhận tôi, cho những gì bọn ta không làm chứ. Anh tưởng tôi tin lời anh chắc. Tin hay không là việc của mày. Mày nghĩ tao quan tâm mày nghĩ gì chắc. Nói cho mày biết tao không quan tâm đâu. Nhưng tao vẫn phải nói vì vợ chồng mày ở đây làm loạn ảnh hưởng tới mẹ. Ngay từ đầu Sơn đã biết, mấy lời buộc tôi của tình có đến 8-9 vận là nói quá, thêm mắm dằm muối. Nhưng vẫn hùa theo cô ta vì muốn cải thắng vợ chồng phong. Giờ cảm thấy vấn đề này không còn lý lẽ để cãi, nên vội vàng chuyển đề tài sang việc khác. "Mà tôi, giờ đây có phải chuyện quan trọng, sau này tôi sẽ giải quyết vấn đề này với anh sau. Cứ đợi đấy. Giờ thì nói về tờ di chúc kia đi." "Mẹ, tại sao mẹ lại viết di chúc nhưng không có mặt con? Mẹ muốn đá con ra khỏi cái nhà này đúng không?" "Không phải như thế." Bà Na yếu ớt trả lời. "Không phải cái gì? Anh tránh ra để tôi nhìn mặt mẹ." Sơ đẩy phòng ra, sau đó đi đến trước mặt bà Na Mẹ à, nếu hôm nay mẹ không cho con một câu trả lời rõ ràng Con sẽ không để yên đâu Tại sao mẹ chỉ nói chuyện viết gì chút cho vợ chồng anh ta Mà không thèm đá động gì tới con Thậm chí còn viết xong rồi cũng không nghĩ tới việc cho con biết Nếu hôm nay vợ con không tình cờ nghe được cuộc trò chuyện Giữa mẹ với vợ chồng họ Không biết tới bao giờ con mới biết chuyện Có phải đợi đến khi nào mẹ chết rồi Con mới được quyền nghe di chúc của mẹ không Chẳng lẽ chỉ có anh ta mới là con trai của mẹ Còn con thì không là gì cả Mẹ không nói cho hai đứa Vì sợ cảnh như thế này Chưa gì đã âm ý lên chửi rủa nhau Con đừng có trách vợ chồng anh trai con Tất cả đều là ý của mẹ Đến giờ mẹ vẫn bên chăm chập vợ chồng họ Lời nói nào cũng nghĩ đến lợi ích của họ trước tiên Còn con không bao giờ được để ý tới Con có đúng là con trai ruột của mẹ hay không? Hay chỉ là một đứa ớt ơ nào đó Được bố mẹ nhặt về đuôi Cậu không phải con ru của mẹ Thì là con ai Tại sao lại thành ra thế này Bà Na đau lòng quá không nói được hết câu Sơn thấy mẹ mình nói năng khó khăn Không những không dừng lại mà còn công kích Bà và vợ chồng phong nhiều hơn nữa Bây giờ mẹ khóc lóc Cũng chẳng thể thay đổi được việc Mẹ thiên vị và phân biệt đối xử với con Mẹ nghĩ con có biết đau lòng Không biết tuổi thân sao Chưa hết đâu mà con định đế căn nhà này lại cho vợ chồng anh trai đấy. Còn chúng ta chẳng được cái gì cả. Tình đó thêm dầu vào lửa. Không phải, mẹ đế căn nhà này cho vợ chồng Phong là tính toán riêng của mẹ, còn hai đứa mẹ sẽ để lại hết số tiền tiết kiệm của mẹ chứ không phải không có gì như ai đứa đang sợ. Mẹ đâu có phân biệt con nào với con nào, chẳng qua là Chẳng qua là cái gì? Sơn tức giận cắt ngang lời bà na. Mẹ vẫn để cho anh ta phần thừa kế lớn hơn của con nhiều Là mẹ biết mẹ thương bên nào hơn rồi Rõ ràng bên trọng bên kinh Mà vẫn nói như thế bản thân công bằng lắm <cười> vài đồng tiết kiệm ít ỏi của mẹ Sao mà so sánh được với cả căn nhà này chứ Câu nói của Sơn Làm cho bà Na thất vọng ra mặt Bà mấp mấy môi muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng đành phải im lặng Dường như đã tuyệt vọng hoàn toàn Với đứa con trai này Mày Đúng là cái loại trắng ra gì Mày nghĩ lại xem mày đã làm được gì cho cái nhà này chưa Mà mày dám đòi hỏi chứ phòng đẩy sơn ra Dù là tiền tiết kiệm hay nhà cửa Tất cả đều là của mẹ Nên mẹ muốn cho ai Muốn để lại cho ai cái gì Thì mày hay kể cả tao Cũng không có quyền sen vào Mà mẹ cũng có để cho mày chiều thiệt toại đâu chứ Tiền tiết kiệm cũng vài trăm triệu chứ ít gì Còn cái nhà này tao với nhã Cũng chỉ để ở thờ cúng tổ tiền Không có quyền được bán Cũng chẳng có nói sẽ đuổi vợ chồng mày đi Nên hai đứa mày muốn ở đến lúc nào chả được Mọi thứ chẳng khác gì bây giờ cả Cũng chẳng ai phải chịu thiệt thoại Nếu mày còn biết nghĩ Thì đừng có làm loạn nữa Mẹ đã yếu lắm rồi Dành thời gian ở bên mẹ nhiều hơn đi Không thì sau này hối hận cũng không kịp nữa Để tôi với vợ tôi sống ở đây Ừ thì có thể các người không đuổi bọn tôi đi Nhưng nhà vẫn là của các người Bọn tôi vẫn chỉ là mấy đứa ở nhờ tôi Rồi sau này khi có con cái, anh định giải quyết sao? Anh có thể chấp nhận sống chung đụng như bây giờ không? Con cái thì sao? Tao vẫn sống ở đây. Đều là người một nhà cả thì có gì mà không thể chấp nhận chứ? Anh làm được như tôi thì không. Tôi không muốn con tôi mang tiếng ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Cái gì cũng không được, vậy mày muốn giải quyết chuyện này thế nào? Hoặc là chia đôi tất cả tiền bạc đất đai, số tiết kiệm hoặc là đổi lại cho vợ chồng tôi nhà. Vợ chồng ấy lấy tiền tiết kiệm Tôi không bao giờ chấp nhận bản gì chút Mà các người đang soạn đâu Từ nhỏ tới lớn tôi luôn là đứa bị đối xử bất công Mẹ lúc nào trả thiên vị anh Rồi hắc hủi tôi Đến cả khi lấy vợ cũng không thay đổi Giờ thì hãy công bằng một tí đi Cho từ thứ tôi đáng được hưởng Thì tôi sẽ chẳng kêu ca gì nữa Mẹ đang uống tới mức Không đi đứng được mà tất cả những gì mày nghĩ Chỉ có như thế thôi sao Mày có hiếu quá rồi đấy Nếu như mẹ không yêu thương mày Mày đã bị đuổi ra khỏi cái nhà này từ lâu Là các người đã lén lút Bàn chuyện viết di chúc sau lưng tôi Tôi chỉ đang làm mọi thứ Để đảm bảo quyền lợi cho bản thân tôi Sơn chẳng hề che giấu Ý định thực sự của bản thân Anh ta thức giận vì bà Na Đã lập di chúc mà không cho mình biết Cảm giác bị phản bội Bị cho ra rìa khiến anh ta chẳng thiết tha Mấy thứ tình cảm mẹ con Anh em gì đó Anh ta phải đòi lại những thứ thuộc về mình Là nhà hay tiền tiết kiệm Anh ta đều phải có phần Sơn thậm nghĩ như thế Mày Thôi Phong Còn đừng có nói nữa con Bà Na thiều thào lên tiếng ngăn cản Trước khi ngất đi việc kiệt sức Phong và nhã ngay lập tức trở nên luống cuốn Giây phút ấy Chẳng ai còn tâm trí đâu mà cãi vã Với vợ chồng Sơn Chuyện di chúc cũng tạm thời không được nhắc tới Bà Na ngước đi làm cho nhà với phòng cuốn hết lên Khi đang định đưa bà tới bệnh viện Thì bà tỉnh lại nói Mẹ ơi Mẹ thế nào rồi mẹ Mẹ không sao Không sao hết Bà Na yếu ớt trả lời Cô vẫn lo lắm Bọn con đang định đưa mẹ tới bệnh viện phòng tiếp tục lên tiếng Không sao đâu Mẹ chỉ nằm nghỉ một lúc là sẽ khỏe thôi Đi làm gì cho tốn công Kể từ lúc bệnh tình trở nặng Bà Na đã ra vào bệnh viện Không biết bao nhiêu lần Mỗi lần đều không giải quyết được vấn đề gì Chỉ khiến bản thân và con cái trở nên mệt mỏi Nhưng mà Thôi Ý mẹ đã quyết thế rồi Nói xong bà Na vẫn quay sang Nhìn vợ chồng Sơn Vẫn còn đang đứng bên cạnh giường Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi Có gì để mai nói chuyện Bây giờ mẹ cảm thấy mệt quá Không còn đủ sức để nói gì với hai đứa Sau khi bà Na ngất đi, thái độ của Sơn và tình đã hòa hoãn nhiều hơn. Bình thường họ chỉ ghé qua nói chuyện một lát, hiếm lắm mới ngồi hơn tiếng với bà. Thì làm sao biết được tình trạng của bà mỗi khi mệt mỏi và bị ngất đi như bàn nãy. Mẹ đã nói rồi đấy, ngày mai mà không nói chuyện rõ ràng thì con không để yên đâu. Sơn đã định để rời đi, nhưng vẫn cứng miệng tỏ vẻ giận dỗi Mẹ bị như thế này rồi, mày vẫn chỉ lo tới tội gì chúc. Không hỏi mẹ được một câu. Hai vợ chồng mày cút mau đi. Đừng để tao điên lên. Phong cố gắng kiềm chế cận tức. tính lại tức là không sao rồi. Anh làm như thế vì tôi mẹ mới bị ngất đi. Tôi chẳng thèm nói chuyện với các người nữa đâu. Sơn lẩm bẩm cãi lại. Không dám nói to vì chột dạ. Nói xong liền kéo tình rời khỏi phòng. Sau khi ra đến cửa, lại nghe thấy tiếng bà Na từ phía sau gọi lại. Ngày mai hai đứa sang phòng mẹ. Rồi cả nhà mình sẽ nói chuyện thẳng thắng, rõ ràng mọi thứ. Mẹ sẽ không để đứa nào chịu thiệt thòi. Hai đứa, đừng có vì chuyện này mà trách anh trai với chị dâu của hai đứa. Sơn quay lại nhìn bà Na, thấy dáng vẻ tiều tụy và khuôn mặt đầy nước mắt của bà thì không nói được gì, chỉ im lặng gợt đầu rồi cùng với vợ rời khỏi đó. Trước thái độ lạnh nhạt hờ hưởng của con trai, bà Na chỉ biết buồn bã cúi đầu xuống. Nhà thấy vậy bền đi tới. Đỡ lấy bà, nằm hẳn xuống. Mẹ ơi mẹ nghỉ ngơi đi, đừng nghỉ ngợi nhiều quá. Ngày mai con với anh và Phong sẽ cố gắng cùng với vợ chồng Sơn thu xếp lại mọi thứ. Mẹ lại làm phiền tới hai đứa. Sơn với vợ nó có vẻ trẻ người non dạ Mong hai đứa còn hiểu, bao dùng cho hai em nó. Nhà mình không thể tan đạn xẻ nghe, mấy đứa phải cố gắng. Phải cố gắng để anh em hòa thuận với nhau. Đây là những lời cuối cùng bà Na nói với vợ chồng Phong Ngày mai mà bà mong đợi không bao giờ xảy ra Sau điểm đó, bệnh tình của bà trở nặng, lâm vào hôn mê sau Đúng một tháng sau ngày đó, bà Na đã mất sau khoảng thời gian dài bệnh tật Bà ra đi trong giấc ngủ sâu và yên bình, không có gì đau đớn, vật vả Cuộc đời bà không hoàn hảo, cũng không lận đận Sống một kiếp như thế, cũng được xem như là quá trọn vẹn Phong đã suy sụp rất nhiều sau cái chết của mẹ. Mới đây thôi, hai mẹ con còn nói chuyện với nhau nhưng giờ anh đã phải tự tay chuẩn bị tang lễ cho mẹ. Một người vốn mạnh mẽ và luôn giỏi khống chế cảm xúc như Phong lại khóc tới mức, hai mắt đỏ hoe. Chỉ đến khi phải đứng lên tổ chức tang lễ thì anh mới ép mình không được yếu đuối nữa để bà Na ra đi được an lòng. Trong lúc rối rắm đó cũng may còn có nhà ở bên để ai ngủi. Nếu không anh chẳng biết mình sẽ vượt qua như thế nào. Trái ngược với sự đau buồn của vợ chồng Phong, Sơn và Tình không thể hiện cảm xúc gì quá đặc biệt trước sự ra đi của bà Na. Có khóc, nhưng cũng không thương tâm. Có than cũng hoàn toàn là những lời xáo rỗng. Họ giống như đang cố tỏ vẻ đau thương hơn là sự buồn bã. Hôm nay là ngày đầu tiên của tang Lễ. Họ hàng và bạn bè đến rất đông. Phong và Nhã gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Trong khi đó, Vợ chồng Sơn Thảnh Tơi hết ngồi ăn Rồi lại chơi bài Dứng dưng như thế mọi chuyện đều không liên quan tới họ Mỗi khi có khách đến Họ chỉ giả bộ ra vài giọt nước mắt Không giúp đỡ cho vợ chồng phong được cái gì Đến Hương Người chỉ là em họ còn giúp đỡ vợ chồng nhã Nhiều hơn cả anh em ruột trong nhà Còn bé đến từ sớm Và ở lại đến tận đêm muộn mới về Không chỉ giúp hai người tiếp khách Mà còn chuẩn bị cổ bàn dọn dẹp chỗ này chùa kia suốt mây mà có Hương và vài người họ hẹn nữa nên Nhã mới không bị quá tải và Phong mới có thể yên tâm tiếp người đến phúng viếng có vài lần Nhã nhờ tình giúp cái này cái kia nhưng cô ta chỉ ở mừ cho qua hoặc là ngó lơ nên cô cũng tức sau không thèm để ý tới cô ta nữa cả Sơn cũng vậy đến Phong nhờ anh ta còn chẳng giúp hay đồng tay đồng chân làm cái gì nên cũng chẳng có ai muốn nhắc tới hai vợ chồng đó Tuy không nói gì với nhau, nhưng Phong và Nhã hiểu đây là cách vợ chồng Sơn chống đối họ. Bà Na rời đi khi chưa giải quyết xong vụ di trúc, mà nếu theo bản ban đầu thì căn nhà đó vẫn thuộc về vợ chồng Phong. Sơn và Tình chỉ có tiền tiết kiệm và mấy thứ tài sản nhỏ khác. Họ chắc chắn không chịu chuyện này nên tỏ thái độ từ đó. Phong thấy hết, nhưng đang trong khoảng thời gian có tan, nên anh không nói gì cả. Tối đó, Khi vợ chồng Phong đang ngồi ăn chút đồ lót già trong phòng riêng, thì Sơn và Tình đột nhiên sông tới. Chuyện gì thế? Phong nhớ mày nhìn hai người hỏi. Anh chị đang ăn à, thế thì cứ nuốt nốt đi rồi tôi nói chuyện này. Sơn trả lời sau đó cùng với Tình, ngồi ở phía đối diện. Chuyện gì? Cứ ăn xong đi rồi nói. Nói luôn đi, có bọn mày ở đây tao không ăn uống ngon miệng được. Nếu đã muốn như thế thì được thôi. Bây giờ đã vơi bớt người rồi nên bọn tôi đến đây, bàn chuyện di chúc của mẹ. Giải quyết xong nhanh cho đỡ rách việc. Tôi không muốn mẹ mới mất, mà anh em trong nhà lại cãi nhau. Nghe xong, mặt phong xa sầm lại, đập mạnh đôi đũa trên tay xuống. Bọn mày điên rồi à, bây giờ vẫn đang trong lúc để tan mẹ. Thậm chí còn chưa chôn cất mà bọn mày đã nghĩ tới chuyện tiền nông đất các. Kêu sợ anh em cãi nhau, mà lui ra nói trong lúc này sao? Không nói lúc này thì nói lúc nào. Đợi sâu đám để mấy người nuốt trọn căn nhà này Đến lúc ấy tôi muốn kêu Cũng không biết tìm ai mà kêu Mày sống không ra gì nữa mới nghĩ ai cũng như mày Đã không giúp được gì thì đừng có phá Cả ngày hôm nay Hai đứa mày có giúp được cho vợ chồng tao cái gì không chứ Mẹ là mẹ của mình tao Chứ không phải của mày ạ Nên mày không thèm đá động gì tới bất cứ việc gì Thậm chí còn chẳng tỏ ra thương tiếc Ý anh là sao đây Ý là bọn tôi không đứng ra tổ chức tang lễ cho mẹ nên không có quyền nhắc tới gì chút chứ gì. Bây giờ anh định đổ trách nhiệm cho ai đây? Anh là con cả nên chuyện lo hậu sự cho mẹ. Chính là anh làm, bọn tôi giúp gì được thì đều giúp, chứ có ăn không ngồi rồi đâu chứ. Tao không nói chuyện ai đứng ra lo, tao nói vợ chồng mày là lũ sống không biết điều máu lạnh. Khốn nạn cũng phải có mức độ thôi, chúng mày sống mất dạy bất hiếu như thế, không sợ trời đất phạt hay sao? Bảy là mẹ ruột của mày không phải người dưng đâu mà bảy vừa mới mất. Mày đã vác mặt tới đây, nói chuyện chia tài sản. Vợ chồng chúng tôi không thích đóng kịch giả tạo, không thể hiện sự đau khổ của mình ra mặt để người ta cảm thương như vợ chồng anh. Chứ không phải không đau buồn. Mẹ anh cũng là mẹ tôi, làm sao tôi có thể không cảm xúc gì khi mẹ mất chứ? Cái đau buồn của mày là ngồi đánh bài rồi cười nói đấy. Cái đau buồn của mày là đòi chia chát trong khi còn chưa chôn cất mẹ đúng chứ? Tôi đòi hỏi quyền lợi chính đáng của tôi thôi, chả có gì sai hay quá đáng cả. Không nói chuyện lúc này thì con lúc nào Đợi khi xong tang lễ Có khi vợ chồng tôi bị đuổi ra khỏi cái nhà này ngay Ai đuổi mày Đã có ai nói gì tới vụ đuổi vợ chồng mày đi chưa Mà mày ở đây ăn vạ Mẹ để căn nhà này cho vợ chồng anh Là do bị hai người thủ thị lừa dối Lừa bà viết tờ di chút kia Tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi của bản thân Người thân bạn bè gì đó tôi chẳng tìm ai cả Giờ anh mà không bàn chuyện với tôi Tôi sẽ làm loạn lên đấy Để xem lúc đấy Ai là người đẹp mặt Mày nghĩ ai cũng khốn nạn như mày chắc Mẹ đã nói rồi Mày muốn ở đây đến bao giờ thì ở Ngay cả tao cũng không có quyền đuổi mày đi Mày dậy nãy ăn vạ cái gì Phong hoàn toàn thất vọng về Sơn Thậm chí nó không chỉ đơn giản là thất vọng Mà còn có cả sự cầm ghét uất hận trước thói tham lam Những hành động bất hiếu của Sơn Và cả vợ anh ta Mẹ thì bảo vậy Nhưng ai mà biết anh có làm gì thế hay không Mà cái tờ di trúc đó tôi không công nhận đâu, nên đừng có lôi nó ra để nói. Không công nhận thì mày làm được gì, nó là do mẹ để lại, mày lấy gì để cãi. Phong tức quá nên không kiềm chế được âm lượng giọng nói, đoán chừng người bên ngoài lúc nãy đã nghe thấy hết cuộc cãi vã. Anh nói nhỏ thôi, bình thường suốt ngày để ý mặt mũi, mà giờ lại hét ẩm ý để người ta cười vào mặt cho chắc. Bình tĩnh lại đi rồi tôi mới nói chuyện tử tế về anh. Sơn tỏ ra vẻ hiểu chuyện Lên mặt dậy đời phong Mày Thôi anh Cứ ngồi nghe xem em trai để nói gì đã Nhã ngăn chồng không để cho anh đuổi đi Tuy giờ đã là đêm muộn Nhưng bên ngoài vẫn có họ hàng Cô không muốn Sơn với tình làm loạn lên Để chuyện xấu trong nhà bày ra trước mặt Bàn dân thiên hạ Đến lúc đấy không chỉ có vợ chồng cô mất mặt Mà bà Na cũng bị mang tiếng Được rồi Mày muốn nói gì thì nói đi Phong nghe lời vợ nén cơn giận. Anh chỉ biết tôi muốn gì cơ mà. Tôi muốn tài sản của mẹ được chia một cách công bằng cho cả anh và tôi, chứ không phải làm theo bản gì chút. Mày muốn chia thế nào? Cho tôi căn nhà này, anh lấy tiền tiết kiệm, hoặc là chia đôi cả nhà cả tiền tiết kiệm cho hai bên. Tôi thấy đó là phương án hợp lý nhất. À không, phải nói đúng đắn nhất mới đúng. Tài sản của bố mẹ tất nhiên phải chia đều cho con gái. Làm gì có chuyện, người được nhiều người được ít. Sao không phải là tao lấy nhà con mày lấy tiền như ý mẹ Hôm đó mày cũng nghe mẹ nói rồi Mẹ không muốn nhà này bị bán đi Hay chia đất cát gì cả Nên mới để lại cho tao Còn tiền tiết kiệm không phải ít mày lấy số tiền đó cũng đâu có thiệt thôi Tao chỉ làm theo lời dặn dò của mẹ Tất cả những thứ khác tao không bao giờ để ý Bên nào được nhiều Bên nào được ít không quan trọng Cái quan trọng là có thể giúp mẹ hoàn thành Tâm nguyện cuối cùng của bà Mày hiểu chưa Hiểu cái mẹ gì chứ Anh nói thế vì được lợi cái nhà tôi. Đổi lại nếu anh chỉ được vài đồng bạc lẻ như tôi, chắc chắn sẽ làm loạn lên từ đầu rồi. Chứ sao ngồi đây mà nói đạo lý được chứ? Tao đang nói những lời rất thật lòng với mày đấy. Mày lại bảo tao nói đạo lý. Giờ mày muốn tao phải làm thế nào? Mày không còn coi tao là anh trai của mày nữa đúng chứ? Giờ nhà chỉ còn có hai anh em, tao đã cố gắng hết sức để gia đình không tai nát. Tình cảm giữa hai anh em có lúc này lúc kia, nhưng Phong chưa bao giờ thực sự ghét Sơn. Mỗi khi tức lên anh tường mắng chửi Sơn Nhưng sau đó lại đâu vào đấy Luôn cảm thấy lo lắng cho cậu em trai ngang bướng Trước kia tính tình sơ không thốt Nhưng cũng không tới mức lạnh lùng Tham lam và không biết điều tới mức Làm cho người ta phải chán ghét như hiện tại Đáng lẽ phải đừng bọc và nương tựa vào nhau Thế mà giờ phải ngồi nói chuyện với nhau trong tình cảnh này Có nghĩ theo hướng nào Phong cũng cảm thấy sót xa Phong có ý muốn xuống nước Để nói chuyện hòa hoảng với Sơn Nhưng anh ta thì không, dù nhận ra ý của anh trai Nhưng anh ta vẫn cố tình không hiểu Tiếp tục lái câu chuyện theo hướng có lợi Nếu không coi anh là anh trai Tôi đã cư xử theo cách khác Tôi phải nhấn nhìn rất nhiều lần Chỉ vì là em trai của anh, là con trai của mẹ Anh nghĩ chỉ mình anh muốn gia đình được yên ổn chắc Tôi cũng muốn như thế Nhưng nếu bảo vì lý do đó mà phải chấp nhận vụ di chút kia Thì không đời nào Muốn gia đình yên ổn thì mọi thứ phải công bằng Mày còn muốn công bằng thế nào nữa? Từ nãy tới giờ tôi nói đã mỏi cả mồm anh vẫn chưa nghe thủng lỗ tai sao? Tôi muốn căn nhà và tiền tiết kiệm phải được chia đều. Căn nhà này không bao giờ bán được thì mày định chia đôi kiểu gì đây? Ý của mẹ là vẫn muốn vợ chồng mày sống ở đây. Nên chắc chắn tao sẽ không đuổi hai đứa đi. Chỉ cần hai đứa muốn thì cứ ở lại đây. Không có gì thay đổi cả. Dù bây giờ đang rất thất vọng về Sơn. Nhưng Phong vẫn nhớ lời bà Na dặn dò Chỉ cần Sơn biết điều thì anh sẽ cố gắng hết sức để sống hòa hợp với anh ta. Dù sao cũng là anh em ruột. Nói bỏ ngay thì không thể. Cái này hình như hôm đó tôi cũng đã phản đối. Không đời nào tôi chịu lấy số tiền đó, rồi ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Nếu anh muốn công bằng cho tất cả thì thiếu gì cách. Nhà này không bán được nhưng có thể chia đôi. Tôi với anh mỗi người một nữa. Như thế mỗi gia đình vừa được sống riêng thoải mái, vừa công bằng. Lại không làm trái lời mẹ Anh muốn thờ cúng gì vẫn giữ lại được để thờ Tuy mộn nói như thế Nhưng đầu sân lại nghĩ Khi được chia đất sẽ bán ngay Anh ta và cả tình đều không muốn ở lại nơi này Cái họ muốn chỉ là có tiền Chia đất cũng không được Mẹ đã dặn rồi Tao sẽ không bao giờ làm trái lời mẹ Nếu thế thì chỉ còn một cách duy nhất Là đưa nhau ra tòa Chứ không có chuyện anh lấy nhà tôi lấy tiền tiết kiệm đâu Mày đã tính tới chuyện kiện cáo rồi cơ à Giọng nói của Phong tràn ngập sự thất vọng và chán nản Tất nhiên, mấy chuyện này nếu như không nhờ đến pháp luật Thì không biết tới bao giờ mới được giải quyết Có nhiều vụ vì tranh chấp đất đai Mà anh em chém nhau như rươi đấy Tôi không muốn mình rơi vào tình cảnh đó Chắc sẽ không tới mức phải đưa nhau ra tòa đâu đúng chứ Nhã lên tiếng Chuyện này cũng không phải không thể giải quyết Chỉ cần hai anh em bình tĩnh Ngồi nói chuyện với nhau để tìm ra Thôi thôi chị đừng nói nữa Tôi đã chán nghe mớ đạo lý rõm của chị Động tí là lên mặt dạy đời Với bảo người khác phải làm cái này cái kia Chị không thấy mệt mỏi sao Sơn cấu kỉnh Ngắt lời nhã Bây giờ bà Na không còn Anh ta chẳng còn phải giả phờ đóng cực cho ai xem Tất nhiên cũng chẳng phải nhẫn nhịn Lấy lòng vợ chồng Phong cái gì thấy ngứa mắt thì sẽ nói luôn ra cho đỡ mệt Đúng Giờ không phải lúc là nói mấy chuyện đạo lý kia đâu chị cái gì gấp thì mình ưu tiên Bọn em cũng không muốn lôi chuyện này ra ở ngay tang lễ của mẹ đâu. Nhưng nếu không phải bây giờ thì sau chẳng còn cơ hội nữa. Nếu anh chị thực sự muốn chuyện này được giải quyết êm đẹp thì tốt nhất là nói chuyện thẳng tắn với vợ chồng em một lần đi. Nghe tình nói xong, mặt nhã đã xa sầm. Vốn còn định khuyên nhũ, chồng mình bình tĩnh mà nói chuyện với Sơn. Rồi có gì có thể thương lượng. Nhưng bây giờ cô cũng sắp bị chọc tức tới phát điên. Vẫn biết ở đời loại người gì cũng có cô đã gặp được một vài người khá tồi tệ. Nhưng chưa từng thấy ai như vợ chồng Sơn. Vừa vô ơn bất hiếu với cha mẹ, vừa nhỏ nhen vô tình với anh em ruột, không có chí tiến thủ, thích ăn sẵn, lại hay dở thói nạn nhân. dường như bao nhiêu thói hư tật xấu, đều hội tù về đôi này cả. Đúng là được cả vợ cả chồng bảo sao lại tìm đến nhau và lấy được nhau như thế. Em nói chuyện tử tế với nó làm gì, đến cuối cùng nó cũng coi vợ chồng mình ra gì đâu chứ. Phong đứng dậy, đi về phía bàn làm việc lấy ra một tập hồ sơ. Sau đó quay trở lại để lên bàn. Anh nói với vợ chồng Sơn. Vốn chỉ, tao định để sau khi chôn cất mẹ xong mới nhắc tới chuyện này. Nhưng hai đứa đã muốn thì bây giờ nói luôn. Bọn mày đọc tập hồ sơ này đi. Cái gì đấy? Sơn có chút cảnh giác hỏi. Mày nhìn mà không biết sao. Di chúc của mẹ đấy, hai đứa không cần ngồi nghĩa xem chia tài sản thế nào đâu. Vì mẹ đã để lại di chúc. Nói rõ mấy vấn đề này cả Cứ tự tự mà đọc đi Mắt vợ chồng sơn sáng bừng lên Khi nghe thấy hai từ di chút Cả hai vội vàng mở tập hồ sơ ra xem Bắt đầu chăm chú đọc Theo thời gian sắc mặt của cả hai Càng lúc càng tệ Đến khi đặt tờ di chúc xuống Tâm trạng đã thay đổi hoàn toàn so với ban nãy Hai người cho bọn tôi đọc thứ này là có ý gì Nó là đồ thật hay giá còn chưa biết Hai người nghĩ tôi sẽ chấp nhận À Nếu đây là Di chúc lần trước, thì càng không có lý do để tôi và vợ tôi phải công nhận nó. Khi đó tôi đã phản đối. Mẹ cũng đã đồng ý sẽ dừng lại để nói chuyện với vợ chồng tôi, rồi mới quyết định. Chỉ tiếc là sau hôm đó mẹ đổ bệnh nặng, nên chưa có dịp để bàn lại chuyện đó. Bây giờ anh lôi thứ này ra, chỉ có thể nghĩ theo hướng. Anh cố tình dùng bản Di Trúc không có hiệu lực để chiếm đoạt tài sản của mẹ tôi. Sơn tức giận nói. Để chiếm đoạt mọi thứ mẹ để lại, anh chị còn làm giả cả gì chút? <cười> em không ngờ hai người lại dám làm tới mức này đây. Em là dâu trong nhà. Không có tiếng nói đa đành, nhưng anh Sơn là con ruột của mẹ, là em trai của anh cơ mà. Sao anh có thể cướp đoạt mọi thứ của anh ấy như thế chứ? Tình ra vẻ ấm ước, nói lời công bằng thay cho chồng. Vợ chồng Sơn tức giận như vậy vì trong tờ di chút vừa mới được phong đưa cho. Mọi thứ giống hệt với những gì bà Na đã nói. Nghĩa là Phong có căn nhà Còn Sơn thì được chỗ tiết kiệm Họ không biết nó là thật hay giả Nhưng trước tiên phải phủ nhận Tính xác thực của nó để lấy lợi thế Phong không trả lời ngay Mà lấy lại thời Di Trúc Lực đến trang cuối cùng rồi dơ ra trước mặt vợ chồng Sơn Nhìn kỹ đi Đây là chữ ký của mẹ Không có chuyện làm giả gì ở đây Trong lúc còn tỉnh táo mẹ đã ký tên vào Di chúc Và đưa nó cho vợ chồng tao Còn dặn đi dặn lại rất nhiều Là phải làm theo những lời mẹ đã nói Các người lừa tôi, nhưng lúc tôi không để ý dụ dỗ nịnh nọt mẹ Để mẹ làm theo ý các người Bảo sao sau khi mẹ mất các người lại thắng như vậy Thì ra đã nắm lợi thế trong tay Sơn nổi điên hét toán lên Đây là ý của mẹ từ đầu Chính mày cũng biết rõ Nếu như khi đó mày không phá Thì mẹ việc gì phải buồn bã tới độ đổ, đổ bền nặng hơn Rồi ra đi không kịp hoàn thành nốt tâm nguyện của bản thân Sau khi bị vợ chồng Sơn phá Phòng cứ nghĩ chuyện di chúc Sẽ lùi lại vào dị vãng. Bệnh tình của bà Na cũng trở nặng. Hầu như hôn mê suốt nên anh không nghĩ tới nó. Khoảng vài ngày trước khi ra đi, bà Na âm thầm gọi vợ chồng anh qua, nói chuyện. Trong khi Sơn và tình không có ở bệnh viện, bà Na sợ Sơn sẽ làm loạn lên sau khi bà mất nên phải hoàn thành nốt dì chút. Dặn đi dặn lại hai người là không được để cho Sơn biết. Phải đợi đến khi bà mất mới công bố. Lúc ấy Phong thấy tinh thần bà đã tỉnh táo Anh nói lưu loát, nên cho rằng tình trạng bà đã khá hơn. Đâu có ngờ đó là hồi quan phản chiếu, là lần cuối cùng anh được nói chuyện với mẹ. Anh có nói gì tôi cũng sẽ không chấp nhận. Sơn kiên quyết, phản đối. Mày không chấp nhận cũng chẳng làm được gì cả. Dì Trúc có đây, chữ ký của mẹ cũng ở đây. Mày không nghe thì đừng nhận những gì mà để lại cho mày. Tôi cứ không nghe đấy, anh làm gì được tôi. Cùng lắm là cá chết lưỡi rách. Tôi không có được căn nhà thì các người đừng có không có được Sơn chơi bài cuồn Không đạt được mục đích Nên bày ra trò dọa dẫm Cậu bình tĩnh lại đi Đến giờ cậu vẫn không hiểu dụng ý của mẹ Khi chia tài sản như thế sao Mẹ để lại căn nhà cho anh Phong Cũng là để cho anh ấy trong nôm nó thôi Vợ chồng tôi không được bán Không được gì với căn nhà này cả Về cơ bản thì chẳng có chị thay đổi Cậu với vợ cậu vẫn có thể ở đây nhiều trước Nếu muốn Mẹ muốn hai anh em cùng trong nôm nhà cửa, nhưng nếu để cho cậu, sợ cậu bán nên mới để cho anh Phong. Mong muốn xưa này của mẹ luôn là cả nhà sống hòa tuần với nhau. Đến tận lúc sắp ra đi, mẹ cũng đã dặn đi dặn lại vợ chồng tôi là phải cố gắng giữ hòa khí với vợ chồng cậu. Cậu có thể ghét vợ chồng tôi, nhưng ít ra cũng nên hiểu tấm lòng của mẹ, bà là mẹ ruột của cậu kia mà. Nhã thấy chồng mình bị hai vợ chồng Sơn chỉ trích, không bình tĩnh nổi. Cách bà Na chia tài sản nhìn qua là tưởng có lợi cho Phong Chứ thực ra đứa con út mới là người mà bà lo nghĩ cho nhiều nhất Phong có căn nhà như phải gắn chặt với Sơn cả đời Gần như phải chăm lo cho anh ta chừng nào anh ta còn ở đây Lời gửi gấm của mẹ chắc chắn Phong không dám không nghe Nên phải dốc lòng mà làm theo Còn Sơn thì vừa có tiền vừa có được sự thảnh thơi Không ấy lo nghĩ Vậy mà anh ta vẫn làm loạn cả lên Đúng là sung sướng quá, không biết đường hưởng. Cái gì mà bán? Ai bảo tôi sẽ bán nhà? Có phải anh chị thủ thị bên tay mẹ mấy điều này, nên mẹ mới phải để lại nhà cho hai người không? Vậy mày có dám thề, nếu để cho mày căn nhà này, mày sẽ không bán nó đi? Mày nghĩ tao không hiểu gì về mày chắc. Tao với mày lớn lên với nhau. Ngay từ lúc mẹ còn sống, mày đã cố thuyết phục mẹ bán nhà. Giờ mẹ đã đi, mày có được căn nhà này, chẳng lẽ không bán? Phòng nói, Tôi thề đấy, có gì mà không dám thề Tôi cũng được sinh ra ở đây Được nuôi lớn ở đây Sống bên bố mẹ tôi ở đây Tôi yêu gia đình này và mọi thứ ở đây không thua kém anh đâu Sơn Mạnh miệng cãi Nói dối không chớp mắt Tao biết mày đã liên hệ Với mấy thằng cò đất để hỏi giá cả Và đánh tiếng trước cho chúng nó Mày bảo đợi mẹ mất Rồi sẽ bán nhà Cái gì, sao anh Nhà này rộng thật Nhưng không có tường cách âm đâu Nhiều khi tao ngủ không được sâu giấc mà mày lúc nào cũng oan oan cái mồm suốt ngày, nên có một số việc tao biết hết. Mà mày nghĩ tao nghe được thì mẹ có nghe được không? Chính vì biết ý định đó của mày, nên mẹ mới nhất quyết giữ lại nhà cho tao quản lý, còn tiền thì chia cho hai đứa mày đấy. Bị phong vạch mặt, sần tái nhợt, môi mấp mấy muốn nói gì đó, nhưng chị lẩm bẩm thốt ra mấy câu chửi thề. Đúng là giàu trước anh ta có liên hệ với mấy bên để họ giá cả Tất cả cũng chỉ để chuẩn bị trước cho việc phân chia tài sản sau này Ai mà ngờ tất cả mọi người đều đã biết Sơn không nghĩ mình đã làm sai Anh ta lo trước mọi việc Chuẩn bị sẵn kế hoạch cho đời mình Thì sai ở đâu Đúng lúc này tình ghé sát vào người Sơn Nói thì thầm gì đó Nghe vợ nói xong mắt Sơn sáng bừng lên Vẽ mặt thay đổi hẳn Mấy cái chuyện vặt vảnh đấy tôi chẳng tệ quan tâm Bây giờ nói tới tờ Di chúc mà vợ chồng hai người đang lôi ra để giận mặt tôi đi. Kể cả có chữ ký của mẹ đi nữa, nó cũng chỉ là bản Di chúc không có tính pháp lý. Khi mẹ đang ốm nặng thì không tỉnh táo. Nhân chứng cũng chỉ có hai người. Ai biết được mẹ có bị ép buộc hay không? Còn có khả năng hai người giả chữ ký của mẹ. Vì không có người làm chứng nên chẳng ai biết chữ ký trên tờ Di chúc này là thật hay giả. Cũng không phải tôi muốn nghi ngờ gì hai người, nhưng với tình hình hiện tại tôi không thể tin. Giờ tờ di chúc kia chẳng có tính pháp lý Các người không thể bắt tôi phải làm này làm kia Điều Sơn nói làm cả Phong và Nhã hơi ngớ ra Khoảng thời gian này bọn họ không có tâm trí đâu Để ý đến mấy vấn đề đó Khi bà Na đưa di chúc bọn họ chỉ biết như vậy Không nghĩ nó còn có lũa hộng pháp lý Cũng quên luôn chuyện phải gọi luật sư đến Giờ vợ chồng Sơn nhắc tới cả hai mới rực nhớ Nó mà không được công nhận thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không được giải quyết nhanh chóng như mong muốn của Nhã với phòng sau hai người đều trở thành người cơm rồi à Ban nã còn mạnh miệng ra vẻ lắm cơ mà sau lúc cần nói lại không nói đi trả lời câu hỏi của tôi đi Sờn thấy Ph và Nhã đều không nói chị nên cố gắng mỉa mai bọn em không muốn làm có ai hết chỉ cần anh chị chịu lùi bước để cả hai bên đều có thứ mình muốn có được sự công bằng Thì vợ chồng em sẽ dừng lại mọi tranh cãi ở đây. Sau này không bao giờ nhắc tới vụ gì chút. Tình nhà giọng khuyên dũ cùng với Sơn, người thun kẻ hướng, nhất quyết muốn dồn vợ chồng Phong vào đường cùng. Chữ ký đó là của mẹ, là chữ ký và đưa cho vợ chồng tao. Trong tâm mày cũng thừa biết, bọn ta sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện như mày vừa nói. Giờ mày không chấp nhận thì định thế nào, định đưa nhau ra tòa sao? Phong đáp. Nếu như hai người biết điều chia cho bọn tôi Phần bọn tôi đáng được hưởng Thì chuyện này dừng lại ở đây Mày muốn cả căn nhà này Vậy thì không được Dù có phải kiện tụng ta cũng phải giữ Anh vẫn không hiểu thì phải Ban đầu tôi đã bảo là đổi cho tôi lấy nhà Anh chỉ lấy tiền Không thì bọn tôi phải được thừa kế một nửa số tài sản của mẹ Có nghĩa là cứ chia đôi hết ra tất cả Đây là giới hạn cuối cùng của tôi Tôi nghĩ không có cách nào giải quyết ổn thỏa hơn đâu Nhã nghe xong thì ngẫm nghĩ Nếu chỉ đổi hết tất cả mà không được bán nhà Thì vợ chồng cô sẽ phải bỏ ra Khoảng mấy tỷ Để bù vào số tiền cho một nửa căn nhà Và đưa cho vợ chồng Sơn Bà Na có gần 300 triệu tiền tiết kiệm chia đôi mỗi nhà Cũng được gần 150 triệu Số tiền này chẳng bỏ bền gì nếu lấy ra Để bù vào số tiền mấy tỷ Tuy cô và Phong cũng có Của ăn của để và một số tiết kiệm Nhưng suốt mấy năm qua Phải chạy chữa cho bà Na Còn với việc phải gồng gánh gia đình suốt cả năm nay, họ không còn nhiều nữa Để ngay lập tức gom góp được mấy tỷ Không thể, trừ phi đi vay mượn nóng, mà vay mượn ở mấy chỗ phức tạp Có khi còn dẫn dọa đến bản thân Bây giờ tôi tính thế này, nhà mình bác được khoảng trên dưới 10 tỷ Chia đôi ra, mỗi bên tầm 5-6 tỷ Tiền tiết kiệm mấy trăm triệu đó cũng chia đôi Tôi nghĩ chắc cũng không quá 500 triệu đâu nhỉ Tổng lại cũng là gần 7 tỷ đó, thôi thì cứ làm tròn lên 7 tỷ đi cho dễ tính, chỉ cần hai người đi cho tôi số tiền đó, vợ chồng chúng tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa. Nhà cũng để lại cho hai người, đúng với mong muốn của mẹ. Trước đó Sơn với tình đã tính toán với nhau, nếu không được cả căn nhà thì lấy một nữa. Họ cũng chẳng muốn đưa vợ chồng Phong ra tòa, vì ngại lằn nhằn kiện cáo cũng dài dẳng, chứ không phải ngày 1 ngày 2 là xong, nên có được tiền càng sớm càng tốt. Lôi kiện tụng ra để dòa vợ chồng Phong thôi Mày làm tròn giỏi nhỉ Thế là ít rồi đấy Gọi người có chuyên môn đến định giá cho anh chị Còn phải trả cho tôi 10 tỷ Tôi tính giá kia là nể mặt mẹ và hai người hết mức có thể Anh chị có định trả cho bọn tôi không Nói luôn đi Để bọn tôi còn biết được mà tính toán Sơn bắt đầu mất bình tĩnh Mày cũng biết giữ lại nhà là mong muốn của mẹ Nhưng vẫn làm những việc này Mày không cảm thấy tội lỗi với mẹ sao Lúc bà sắp mất Mày không nói với bà một câu, khi bà cần chăm sóc không thấy mặt mũi mày ở đâu. Nhưng lúc chia tài sản thì sốt sắn, nhiệt tình tới mức kịch cỡm. Sơn tao không tin. Mày không biết từ xưa tới nay bố mẹ luôn chiều chuộng và thiên vị mày. Hồi còn nhỏ tao phải chăm mày suốt, cái gì cũng phải nhường cho mày chỉ vì bố mẹ luôn dặn tao như thế. Bản thân tao cũng cảm thấy tao phải chăm sóc tốt cho mày, vì tao là anh trai và tao thật lòng yêu thương mày. Tại sao mày không nhìn thấy tình thương và sự bao dung của mọi người chứ? Tại sao lại sống và trở thành con người đáng khinh như thế này Mày cảm thấy cái nhà này cho mày chưa đủ Cảm thấy bố mẹ và tao yêu thương mày chưa đủ hay sao Phong quá mệt mỏi Những lời này bình thường anh không bao giờ nói ra Thậm chí nghĩ đến tôi cũng cảm thấy sến súa quá Nhưng trong thầm tầm anh vẫn rất hiểu Vẫn luôn nghĩ như vậy Thấy Phong đột nhiên nói ra những lời trong lòng Sơn có chút chột dạ Trong thoáng chốc, anh ta nghĩ về thời còn bé khi được bố mẹ và anh trai yêu thương. Không biết từ bao giờ mọi thứ đã thay đổi, có lẽ là khi Sơn bắt đầu vào học cấp 3 và phong sang thành phố khác để học đại học. Không có anh trai kề kề bên cạnh, nên Sơn bắt đầu quen biết và chơi với những thành phần không ra gì. Bà nằm cấp 3, bà nằm Sơn quậy tới bến, danh tiếng xấu lan ra cả vùng, chứ không chỉ lẫn quẩn trong trường lớp xóm lẹn. Học hành công ra gì nên Sơn trượt đại học và phải học cao đẳng. Sau khi ra trường, Sơn có chút thay đổi, vẫn giữ thói ăn chơi đó, nhưng đã biết kiềm chế hơn để đi làm. Con đường công danh của anh ta ban đầu khá thuận lợi, kiếm được không ít. Nên ai cũng cho rằng có lẽ đứa con ngủ nghịch năm xưa đã thay đổi. Khi đó bố mẹ và Phong đều nghĩ như thế. Thấy Sơn kiếm ra tiền và có công việc ổn định, họ đều nghĩ năm xưa anh ta ăn chơi là do tuổi trẻ nổi loạn. Giờ có tuổi rồi biết suy nghĩ hơn Thì tương lai chắc chắn sẽ không khiến nhà người ta phải lo lắng Những ngày vui ngắn chẳng tẩy gan Sơ vừa có chút thay đổi tích cực Thì gặp ngay phái tình Tình là người đàn bà chanh chua, ích kỷ, thàm làm Sau khi cưới nhau Hai người này lây nhiễm tính xấu của đối phương Không những không khiến đối phương trở nên tốt đẹp Mà còn làm cho cả hai cùng chìm trong vũng buồn Này, anh nghĩ cái gì đấy? Tự nhiên ngồi thư ra Tình kéo áo gọi sơ Hả? Cái gì cơ? Sơn vẫn chưa hoàng hồn, ngơ ngác hỏi. Em hỏi anh đang nghĩ gì mà thừa người ra? Mọi người còn đang đợi câu trả lời của anh đấy. tình liếc mắt về phía vợ chồng Phong, xong lại tiến lại gần Sơn, nói thầm. Mầu giải quyết vụ này cho xong đi. Tiền đang ở trong tầm tay chúng ta. Anh mà làm hổng chuyện thì đừng có trách tôi. nghe tới đây Sơn mới tỉnh táo. Đối diện với mắt hung dựa của tịnh, anh ta lập tức gạt phát đi tất cả những do dựa, Nghi ngờ ra khỏi đầu Giờ không phải là lúc nghĩ tới mấy thứ đó Chính anh ta là người lựa chọn đi con đường bọn họ đang đi Là người lựa chọn cuộc sống họ đang sống Nên phải chấp nhận không có đường nào để có thể quay về nữa Chuyện quá khứ anh còn nhắc lại làm gì Tôi đã lớn rồi chứ không còn là đứa trẻ con Mà anh cứ lôi mấy chuyện đó ra để dụ dỗ tôi Việc chúng ta có còn là anh em không Đều là do anh quyết định Nếu anh lựa chọn giải quyết việc này trong hòa bình Tôi vẫn sẽ là em trai của anh Nếu anh vẫn quyết định muốn đối đầu với tôi Thì chẳng còn tình anh em gì ở đây nữa cả Mày Phong định trả lời nhưng chợt nhận ra Bạn thân chẳng còn lời nào để nói Anh à Em nghĩ mình nên bàn bạc lại một chút Nhã nhắc nhở chồng Hai người cứ nói chuyện thoải mái đi Miễn là bàn xong trong đêm nay Đừng có để tới sáng mai Sơn nói chen vào Chẳng cần bàn bạc gì cả Mẹ dặn thế nào thì cứ làm như vậy đi. Mày muốn kiện thì cứ kiện ta không sợ đâu. Tuy bọn tao không phải đại gia, nhưng chắc chắn có điều kiện hơn vợ chồng mày. Bây giờ đưa nhau ra tòa. Cũng được thôi. Ờ, chuyện này... Bây giờ phải làm sao? tình không ngờ tới việc phong trả lời như vậy, nên ngớ người ra hỏi chồng. Còn làm gì được nữa? Nếu đã muốn kiện nhau ra tòa thì phải làm thế thôi. Tôi chẳng sợ gì cả. Anh gây sự với những người không có gì để mất. Thì người chịu chết chỉ có anh tuổi. Vậy à, tao đang đợi xem mày có thể làm gì bọn tao đấy. Không được, đều là anh em trong nhà cả, sao có thể đưa nhau ra tòa. Hai anh bình tĩnh lại, rồi cùng nhau tìm cách giải quyết đi. Tình vội vàng ngăn cản, không để cho sờn nói tiếp. Giờ họ cần tiền, cần ngay lập tức, nên thời gian đâu mà đi kiện cáo. Sự lựa chọn là của vợ chồng nhà cô, tôi chỉ làm theo ý các người thôi. Ờ... Bọn em không muốn người nhà Phải đưa nhau ra tòa chỉ vì tiền bạc Nếu anh chị chịu nhường bọn em một chút Thì chuyện sẽ được giải quyết ngay Cái một chút đó của mày là 10 tỷ Tao không thừa tiền tới mức đấy bài để anh Sơn tính sơ qua Là 10 tỷ như vậy thôi Chứ nếu anh thực sự có nhả ý thương lượng với bọn em Bọn em cũng có thể giảm tiền lại một chút mà Thôi Cô không cần phải nói nhiều đâu Anh ta đã quyết định kiện Thì còn thương lượng cái gì nữa chứ Sơn gạt phát đề xuất của vợ mình Không đâu, tình nói đúng, chuyện này nếu có thể giải quyết bằng thương lượng thì nên làm như vậy. Nhã bước ngờ lên tiếng, đồng ý với tình. Em nói như vậy là sao? Sao tự nhiên lại đồng ý với bọn nó? Phòng đáp. Anh ra đi, chúng ta nói chuyện một lát đi. Nhã nói rồi kéo Phong đứng dậy đi ra khỏi phòng để bàn chuyện với anh. Em nói đi, tại sao bây giờ lại phải nhường nhìn hai đứa nó? Cùng lắm là kiện cáo nhau ra tòa, anh không sợ đâu. Nếu như lôi nhau ra tòa, anh và em trai anh sẽ không còn đường quay lại nữa đâu. Thực sự sẽ từ mặt nhau đấy. Không được đâu anh ạ đừng có để cho gia đình tan đạn xẻ nghe chứ. Anh không quên, nhưng kể cả mình có nhường nhịn, nó cũng sẽ không thay đổi đâu. Không thay đổi ngay được cũng không sao, chỉ cần có cơ hội thì còn hy vọng mà anh. Em, sao em phải suy nghĩ cho bọn nó như vậy chứ? Em không nghĩ cho hai người đó, em đang nghĩ cho anh. Em không muốn sau này anh phải hối hận Kể cả về sau Sơn không thể thay đổi được Em cũng không muốn anh hối tiếc Vì ngày hôm nay đã không làm khác đi Phong chẳng biết để nói sao Để thể hiện sự biết ơn dành cho nhã Anh chỉ biết nắm lấy tay cô Nắm thực chặt Vậy anh đồng ý rồi đúng không Mình sẽ thoá hiệp và trả tiền cho hai vợ chồng kia đúng chứ Ừ Bây giờ chẳng còn cách khác Quyết vậy rồi nhưng em phải nói cho anh biết Hiện giờ chúng ta không thể kiếm ngay được từng đấy tiền đâu Kể cả đi vay mượn cũng không đủ Trên dưới 10 tỷ là số tiền quá lớn anh ạ Anh biết chúng ta đã quá sơ sớt với vụ di chút Để lúc đấy tỉnh táo hơn Thì phải gọi luật sư đến mới đúng Khi đó mẹ đã quá yếu rồi Ai mà nghĩ tới mấy chuyện này chứ Nhả nói rồi như đột nhiên Nhận ra gì đó Nhìn Phong trầm chầm, chầm Anh à ban nãy anh thực sự định sẽ đưa vụ này ra tòa sao Phòng ấp uống không trả lời, thấy vậy nhả hiểu ra ngay. Anh không định như vậy đúng không? Anh nói thế chỉ để dọa hai người kia, buộc họ phải làm theo chi chút thôi. Ban đầu thì anh nghĩ có kiện cáo cũng không sao, nhưng sau vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng. Mẹ đã dặn phải giữ được nhà, không được để gia đình tan nát nên anh nhất định phải làm được điều đó. Nếu như em không lên tiếng, chắc anh cũng sẽ nhắc đến vụ đền tiền thôi đúng không? Vừa hay em nói thay cho anh, làm anh đỡ mất công mà vẫn không bị mang tiếng. Vậy nên anh mới biết ơn em. Không biết phải nói cảm ơn em thế nào cho đủ. Anh không cần phải cảm ơn em, em là vợ của anh. Vợ nghĩ cho chồng là điều hiển nhiên. Giờ cứ nghĩ cách giải quyết ổn tỏa chuyện của Sơn trước đã, những thứ khác cứ để sau. Đúng rồi, phải thu xếp ổn tỏa cho nó trước đã. Phong thở dài nói, dù ghét hay căm thù nhau thế nào, anh cũng không thể bỏ rơi hoàn toàn em trai. Cứ coi như đây là cái nghiệp anh phải gánh Nếu còn cứu được Sơn thì anh sẽ cố gắng Vấn đề bây giờ là kiếm đâu ra được 10 tỷ Nếu gồm nóng luôn Thì chắc được khoảng gần 7-8 tỷ thôi Đào đâu ra được 2-3 tỷ nữa chứ Nhà Hiệu Phong Cô cũng muốn giúp anh và làm theo lời dặn dò của bà Na Nên không quá để buồn vụ tiền nông Trong mấy năm làm dâu Bà luôn đối xử tốt với cô Coi cô như con ruột Cô cũng yêu quý và trân trọng bà Nhã nghĩa chẳng thấy tìm đâu ra được Một người mẹ chồng tốt như thế Được làm con dâu bà là may mắn của cô Giờ để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà Bảo cô nhẫn nhịn Và chịu thiệt thoại một chút Cô cũng sẽ nguyện ý Nếu hai đứa nó cho anh vài tháng Thì chắc anh sẽ xoay ra Còn công thì để anh nói chuyện với mấy đứa bạn Trước kia Anh giúp bọn nó nhiều Nên giờ hỏi vay chắc bọn nó sẽ không từ chối đâu Như vậy cô ổn không anh Trong khoảng thời gian ngắn sợ không vay nổi ai đâu có thể vay được chứ. Bạn anh toàn mấy đứa làm ăn, nên lúc nào cũng có sẵn tiền trong tài khoản. Anh sẽ cố gắng thương lượng để vay được nhiều nhất. Tạm thời cứ như vậy đã. Nhã vẫn còn lo lắng, như không hỏi thêm. Lần này coi như bọn họ sẽ mất hết tất cả. Không còn gì phải gánh nợ nữa. Tuy cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định với mức lương cao, nhưng để trả số tiền mấy tỷ đó thì phải mất khoảng một thời gian. Tương lai chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng giờ đó là cách duy nhất cô không muốn cũng chẳng thể làm được gì khác. Em nghĩ sao, nếu như em không muốn anh sẽ nghĩ cách khác. Phong thấy nhà đăm chiêu, không nói gì, nghĩ cô khó chịu nên anh hỏi. Giờ làm gì còn cách khác, cứ như vậy làm thôi anh. Anh xin lỗi em, tự nhiên bắt em phải chịu đựng những chuyện này. Phong nắm lấy tay vợ, có nói bao nhiêu lời ngọt ngào cũng không bày tỏ được hết sự biết ơn với những hy sinh của cô. Và cảm giác tội lỗi khi bắt cô phải gồng gánh cùng với mình Tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cô đã đóng góp hơn phần nữa Nếu đó là tiền của anh Thì anh đã chẳng cảm thấy có lỗi Anh đã coi em là người ngoài sao? Chúng ta là vợ chồng Chuyện của anh cũng là chuyện của em Với lại em cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ Cảm ơn em Nếu không có em Chắc anh không thể vượt qua được khoảng thời gian này Được rồi Quay lại nói chuyện cho xong đi Nhã vỗ vỗ tay chồng để an ngủi Hai người quay trở lại Sơn hấp tấp hỏi Thế nào hai người bàn bạc xong chưa Muốn dùng cái tình để giải quyết vấn đề Hay phải lôi nhau ra tòa đây Bọn tao sẽ trả cho mày số tiền tương ứng Với giá trị một nửa căn nhà Cộng thêm một nửa số tiền tiết kiệm của mẹ Có điều nó có đúng với con số Mười mấy tỷ mày muốn hay không Thì phải tính toán lại Phong trả lời thái độ và giọng điệu vẫn khá lạnh lùng Nghe xong cả tình và Sơn Đều mừng ra mặt, cười tươi rói Chắc chỉ thiếu nước nhảy cẩn linh Hai đứa mày vừa phải tôi Mẹ còn năm đó chưa đem đi chôn Đừng có để người ta tưởng nhà mình ăn mừng Chứ không phải đám ma Phong nhắc xong Hai người kia mới đều ngừng lại không cười nữa Sơn hụp hạt ho chữa ngượng nói Nếu ngay từ đầu hai người biết điều Thì anh em đã không cãi nhau ở Mỹ Cũng không làm phiền tới mẹ Chỉ cần giải quyết xong vụ này, nhà chúng ta lại như xưa. Cả nhà có thể sống vui vẻ theo di nguyện của mẹ. Em biết anh chị là người biết suy nghĩ và giàu tình cảm. Không thể dồn vợ chồng em tới đường cùng đâu. Cảm ơn chị và anh đã nghe tôi lời dặn của mẹ. Để em và anh Sơn được hưởng những thứ chúng em đáng được hưởng. Sau này bọn em nhất định sẽ cùng với anh chị chăm non nhà cửa, vùng vén gia đình. Tình vừa nói vừa đưa tay lầu nước mắt. Phong quầy sạn nhìn nhã Cả hai người đều chán nản Nhưng cố nhìn Sau đó Phong mới lên tiếng Thôi, bây giờ bớt nói mấy lời xáo rộng đi Tao vẫn còn chuyện muốn nói với hai đứa Anh nói đi Sơn ngồi im nhìn Phong tỏ ý nghiêm túc Về số tiền kia trước tiên Tao phải tìm người Định giá đức đai Cho căn nhà này rồi mới tính toán xem Tao với mày được chia bao nhiêu Vì này chắc chắn vài mất dăm bữa nửa tháng Sau đó tao còn phải chạy vay tiền Nên vợ chồng mày có thể đợi tầm 4-5 tháng Đến nửa năm Để tao sắp xếp không Nửa năm cơ à Lâu quá Sơn liếc nhìn tình để hỏi ý Thấy cô ta lát đầu Liền từ chối ngay đề nghị của phòng Không được Nửa tháng thì có thể chứ nửa năm tôi không đợi được đâu Tốt nhất cứ tiền rao cháo múc Đưa tiền đi rồi bọn tôi Sẽ giải quyết ngay Không đợi được Tiền chứ có phải lá đa đâu mà muốn là có Bọn ta cũng cần phải có thời gian để chuẩn bị Mày nghĩ bọn ta là đại gia à Không cần biết anh dùng cách nào Nhưng tôi có thể chỉ đợi nửa tháng Đây là giới hạn cuối cùng của tôi Lâu hơn nữa tôi không thể đợi nổi đâu Đến lúc đó mà vẫn chưa có tiền Chúng ta lại phải ngồi xuống nói chuyện với nhau Rồi bắt đầu cãi nhau ở Mỹ Có khi lại lôi nhau ra tòa cũng không biết chừng Anh chỉ thông cảm cho vợ chồng em Bọn em cũng không muốn gấp gáp như vậy đâu Nhưng cái gì liên quan tới tiền bạc thì nên sòng phẳng Giải quyết dứt điểm càng nhanh càng tốt Tình góp lời cùng với chồng Thực chất hai vợ chồng này sợ Nếu kéo dài thời gian Sẽ gây bớt lợi cho họ Hai đứa sợ tối với anh Phong Đang cố tình kéo dài thời gian để tìm cách Chiếm cả căn nhà này sao Nhà biết thừa sơn và tình đang nghĩ gì Nên cố hỏi Bọn tôi đã nói là chia đôi mọi thứ là sẽ làm như vậy Không có chuyện nuốt lời đâu Có điều hai đứa phải cho bọn tôi chút thời gian Để chuẩn bị tiền Không thể kiếm vài tỷ trong vòng 1-2 ngày được Chị à, bọn em biết điều đó nhưng chị phải thông cảm cho bọn em nữa chứ Nếu như trong vòng nửa tháng, anh chị vẫn không đủ số tiền đó Thì coi như tất cả những thỏa thuận bây giờ sẽ bị hủy bỏ Tất cả sẽ lại quay về lúc bắt đầu Mà lúc đó vợ chồng em sẽ không hiền lành như bây giờ đâu Vợ tôi nói đúng ý tôi đấy Trong vòng nửa tháng phải có tiền thì bọn tôi mới yên tâm Sơn gật đầu như giả tỏi, đồng ý với vợ Hai đứa mày toàn là những cực phẩm Đến cả người nhà cũng tính toán không chịu buông tha Tao với vợ tao đã nhẫn nhìn hết mức Xuống nước đồng ý với yêu cầu của bọn mày Chỉ muốn bọn mày cho thêm một tí thời gian Sống phải biết điều một chút Đừng có dồn ép người khác quá đáng Anh muốn nói gì cũng được Tôi chỉ biết tôi phải lấy tiền trong nửa tháng Sơn không chịu nhường nhìn anh trai Đã được nhường rồi vẫn không biết điều Quyết tâm sống ích kỷ Nhỏ nhàng tới phút chót Được Nửa tháng thì nửa tháng Chỉ mong sau khi lấy được tiền rồi hai đứa sẽ sống biết điều hơn. Đừng làm loạn nữa. Phong không muốn dây dừa lặng nhặn nên đã đồng ý. nhà muốn ngăn anh lại. Định cùng với vợ chồng Sơn bàn bạc kiếm thêm ít thời gian. Nhưng khi thấy vẻ mặt của anh đã quyết nên đành phải im lặng. Thôi vậy giờ có nói nữa cũng không thể thuyết phục nên cứ chấp nhận thôi. Có điều cái cực đầu của Phong làm cho vợ chồng Sơn vui ra mặt. Nhìn nhau cười một lúc lâu rồi mới nói. Tất nhiên rồi, có những thứ đáng ra phải thuộc về tôi. Ai thèm đi cây sự làm gì chứ? Nhớ nửa tháng sau phải đưa tiền cho vợ chồng tôi đấy. Sơn cười ha hả lấy từ trong túi quần ra. Một tờ giấy và một cây bút đầy tới trước mặt Nhã và Phong. Nếu đã bàn bạc xong rồi thì chúng ta nên viết bản cam kết. Để làm tin chứ. Mày chuẩn bị kỹ thật đấy. Đến cả giấy cũng mang theo cơ à? Phong mỉa mai. Lúc nào tôi chả cẩn thận... Giờ anh đợi chút để tôi viết đơn sau đó, anh chỉ cần ký. Sơn không nói gì nữa. Trong suốt mấy ngày đám tang của bà Na, ai bận rộn thì vẫn bận rộn, ai thảnh thơi thì vẫn thảnh thơi. Khi mọi thứ kết thúc cũng chính là lúc rắc rối bắt đầu tìm đến với Nhã và chồng. Một năm sau, nhà đã mang bầu được 8 tháng, bụng càng lúc càng to. Mọi thứ đáng lẽ có thể tốt hơn nếu cô không phải chịu đựng vợ chồng Sơn. Sau khi lấy được tiền rồi Họ vẫn ở cùng với vợ chồng cô Và đương nhiên vẫn vô công rỗi nghị như trước Thực ra chuyện ở lại không có gì quá đáng Vì vốn là ý bà Na Cô và Phong ngay từ đầu cũng đã nói với nhau Sẽ làm theo ý của bà Nhưng vợ chồng Sơn ngày càng quá đáng Sau tang lễ của bà Na Hai nhà tự động tách ra ăn riêng Nên cũng chẳng mấy khi gặp nhau Có điều cứ gặp là cãi vã Vì bọn họ luôn tìm cách để gây chuyện Trước đó Nhã còn nhìn được Việc cô và Phong đều đi làm suốt ngày, từ lúc cô nghĩ ở nhà để dưỡng tay, phải thường xuyên chằm mặt hai người đó thì càng ngày càng không chịu nổi. Nhà thì ở chung nhưng chẳng bao giờ dọn dẹp, ăn uống riêng nhưng toàn lấy đồ nhả mua để nấu chứ không chịu mua. Chưa kể còn mấy chuyện lạc vặt mà kể ra, nhà chỉ muốn đuổi họ đi. Dạo này bụng nhả đã to lắm, ngay cả thở cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhìn đống bừa bộn họ bày ra, không thể dọn, cũng ngứa mắt. Cô tức mình thuê luôn người giúp việc về để giúp việc làm riêng cho mình Vì này vốn dĩ rất đổi bình thường tôi Mà chẳng hiểu tại sao vợ chồng Sơn lại lồng lộn cả lên Liên tục làm khó và kiếm chuyện mắng mỏ cô giúp việc Khiến cô ấy không chịu nổi phải nghỉ Mới đầu nhà không biết chuyện Chỉ nghĩ là cô giúp việc không thích nhà mình Cho đến khi cô liên lạc với công ty môi giới thì mới hiểu ra Tức quá nhả đi xuống tận tìm vợ chồng kia nói Chuyện là bác giúp việc mấy hôm trước vừa mới xin nghỉ. Hai người có muốn nói gì với tôi không? Nói gì? Mặt tình tính bơ hỏi. Tại sao hai người gây sự làm khó rồi đổ cho người ta ăn cắp? Để người ta uất quá phải nghỉ việc. Đây là người do tôi thuê. Hai người có quyền gì mà động đến người ta? Ai làm gì mà kêu động với không động? Người ta muốn nghỉ hay muốn ở lại? Tôi với vợ tôi làm sao biết? Sơn sừng cồ lên cãi. Với lại đây cũng là nhà của bọn tôi. Chỉ muốn thuê ai về ít ra cũng phải nói với vợ chồng tôi một câu. Ai lại tự quyết định như thế? Đây là nhà của mình chị chắc. Nhà của chung cơ à? Vậy sao bình thường không động tay động chân vào dọn dẹp đi? Suốt ngày ý lại vào người khác. Đến cả việc ăn uống cũng ngồi chờ người khác dọn sẵn ra để ăn. Giờ mới nhắc tới việc nhà cửa. Không thấy ngượng mồm à? Nhà của tôi tôi có quyền nói gì? Dù cho chị có nói gì đi chăng nữa. Không phủ nhận việc vợ chồng tôi có quyền với cái nhà này đi Mẹ đã dặn như vậy Giờ chị cây sự là muốn cái lời mẹ sao Đáng lẽ Sơn và Tình cũng định chuyển ra ngoài Sau khi lấy được tiền Nhưng khổ nỗi họ phá của nhanh quá Đổ hết tiền vào bài bạc Nên chẳng còn bao nhiêu Không có tiền lại không có việc Nên họ cứ ăn bám nhà phong Sống lay lát qua ngày Nếu không phải do có lời dặn của mẹ Giờ này hai người không còn được ngồi đây đâu Mới đó tôi còn đã quên, ai đã nhận 10 tỷ của vợ chồng tôi. Hay giờ đổ hết số tiền đó vào bài bạc lô đề rồi, nên gây sự ăn vạ với vợ chồng tôi để moi thêm tiền. Chị nói linh tinh cái quái gì đấy. Đừng có thấy dạo này tôi không nói năng gì là chị nghĩ có thể bắt nạt được tôi. Chị cũng nên xem lại cái nết của mình đi. Nếu không vì anh trai và cháu tôi, tôi đã chẳng nhịn chị bấy lâu này. Giống như bị nói trúng tim đen, sơn giận quá, đùng đùng bật lại, chỉ tay thẳng và mặt nhã quá Câu này nên để tôi nói mới đúng Nếu không vì mẹ và anh trai của cậu Tôi đã không dịnh cậu cho đến tận bây giờ Chuyện bài bạc lô đề của cậu ai chẳng biết Giờ ra ngoài thử hỏi hàng xóm Xem có ai không biết danh đó của cậu chứ Kể từ ngày có tiền Cậu ăn chơi đàn đứng Có thèm giấu giếm gì đâu chứ Vốn gì tôi muốn dịnh là vì tôi đang mang bầu Định đợi sau khi sinh xong Sẽ nói nhưng càng ngày hai người càng quá quá Nếu còn biết thương người Thì phải sống biết điều một chút Đừng có gây họa cho người ta Chuyện cô bị đám chủ nợ của vợ chồng Sơn chặn đường Mới xảy ra hôm qua Đến giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi Lúc ấy cô đang đi bộ Tự nhiên có một đám đầu xanh đầu đỏ Ăn mặc bóng lộn nhào ra chặn đường Chúng bảo cô nói với Sơn Nhanh trả tiền cho bọn chúng Nếu không thì sẽ đến tận nhà Cô không biết số tiền đó bao nhiêu Cũng chẳng buồn quan tâm Chỉ là từ lúc đấy cô mới nhận ra một việc Cô không thể để con mình sống với những người như thế Chuyện tách ra ở riêng là sớm muộn thôi. Tôi có tiêu pha ăn cho đang đấm cũng không tới lượt chị quản Lo cho gia đình chị trước đi. Đừng có xía mũi vào chuyện của người khác. Sơn vừa nói vừa hùng hộ tiếng lại nhã. Sơn càng tiếng gần, nhã lại càng lui. Cô ôm bụng toan đi lên tận. Vì biết Sơn đang say, bị kích động nhưng vừa mới xoay người đã bị anh ta tóm. Làm cái gì đấy? Buông tay tôi ra! Nhã vùng vằn muốn đẩy Sơn ra mà không được. Chị định đi đâu, tôi với chị còn chưa nói chuyện xong Ở lại đây nói cho xong đi đã Tôi không còn gì để nói với cậu nữa Tất cả những gì cần nói tôi đã nói hết Bây giờ buông tay ra để tôi đi Không, chị nói xong Nhưng tôi chưa nói xong Sơn hét lên Làm cho cả nhã và tình đều giật bắn Tình ở đằng sau cảm thấy tình hình không ổn Dự cảm sờn sắp gây ra họa Đành phải tiến tới khuyên cằn Thôi anh, có gì lúc khác nói Mới sáng sớm đã cãi nhau Hàng xóm nghe người ta cười cho Sợ cái gì chứ bài nãy chị ta còn bảo tôi chạy ra ngoài Hỏi làng là xóm xem có ai không biết chuyện cờ bạc của tôi Giờ để cho họ nghe được cũng tốt Nhà này có gì phải giấu giếm nữa chứ Sơn hất tay tịnh ra Làm cô ta ngã trọng vó Đầu đập vào chân cầu thang Máu chạy bề bét Nhìn thấy máu nhã lên cơn hoảng loạn Tim đập thình thịch Chân tay rùng rảy không đứng vững nổi Cơn đau từ thân dưới Bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể Máu! Máu! Nhã nghe thấy tiếng hồ, kinh hoàng của tình, cứ tưởng cô ta đang nói máu của cô ta. Nhưng ngẩn đầu lên, lại thấy ánh mắt kinh hoàng của cô ta đang hướng về phía mình. Lúc đấy, cô mới chậm chậm cuối xuống khi thấy một mảng váy đã ướt đỏ, thì bật khóc thành tiếng. Con tôi! Con tôi! Tâm trí nhã mơ hồ tầm mắt cứ lỡ đi. Trước khi ngất, cô nghe thấy tiếng gọi tớt thanh của Phong. Nhã sinh non nhưng may đứa bé vẫn còn khỏe Không có chuyện gì đáng tiếc Sau vụ đó Sơn và tình bắt buộc phải chuyển ra khỏi nhà Thái độ của Phong rất cứng rắn Không cho họ có cơ hội xin xỏ Hay gây sự Anh lôi pháp luật ra để dọa hai vợ chồng kia Giống hệt như cách trước kia Họ đã dùng để moi tiền từ cả hai Sơn có nhắc tới lời dặn dò của bà Na Nhưng không thay đổi được quyết định của Phong Anh đã cố gắng hết sức Nhưng không những không thay đổi được Sơn Còn khiến cho vợ con mình gặp nguy hiểm Giờ anh không thể mù quán tiếp tục Anh phải để vợ và con mình được sống Trong môi trường an toàn Trước khi Sơn dọn đi Phong vẫn cho anh ta một khoản tiền đủ để sống Trong vài năm Nên thái độ của Sơn không quá gây gắt Có vẻ như chính anh ta cũng cảm thấy có lỗi Vì chuyện sinh non của Nhã Một thời gian sau vợ chồng Sơn Bỏ thành phố đến nơi khác sống Trước khi họ đi Còn đến nhà gặp vợ chồng để tạm biệt Khi thấy con của hai người Sơn mắp mấy môi định nói gì đó Nhưng cuối cùng vẫn im lặng, cùng với vợ rời đi. Suốt một năm sau đó, cô và Phong không nghe được tin tức gì của vợ chồng Sơn. Chỉ đến khi nhận được điện thoại của công an mới biết hai người họ đã bị bắt. Chuyện là trong một năm qua, vợ chồng họ vẫn ngựa quen đường cũ, không chịu kiếm việc mà rượu chè cờ bạc suốt ngày, nên đã nợ nần chồng chất. Trong một lần đi cướp giật cả hai vô tình khiến nạn nhân gặp tai nạn rồi mất mạng và bị bắt ngày sau đó. Sau khi biết tin, Phong vài nhà đã đến trại tạm giam, nơi đang giam giữ vợ chồng Sơn. Sơn vừa nhìn thấy Phong thì bật khóc nước nở. Anh, cuối cùng anh cũng đến. Anh xem thế nào chạy chọt cho em một ít được không? Em không thể ở lại trong này đâu, em cũng muốn thành tội vạm. Phong nhìn Sơn một lúc, đợi đến khi anh ta bình tĩnh mới cất tiếng. Nếu ngay từ đầu mày suy nghĩ được như thế, thì bây giờ không ra nông nổi này. Giờ mày khóc lóc cho ai xem, có trách. Thì tự trách bản thân mình đã xa đọa đi Mày hại chết người thì phải trả giá Làm sao tao có thể chạy chọt gì cho mày chứ Em biết sai rồi anh ơi Mấy ngày nay lúc nào em cũng ăn năn hối lỗi Anh không nhớ lời mẹ dặn sao Mẹ bảo anh phải chăm sóc cho em Tao nhớ lời mẹ nên mới tới đây Với tình hình bây giờ thì trong này Có khi sẽ tốt cho mày đấy Mày cứ ngoan ngoãn tu tâm dưỡng tính Hối lỗi về những lỗi làm mày gây ra đi Nhưng mà anh ơi Em thực sự không muốn ở tù Ở trong này khổ lắm. Vậy người bị hại có muốn chết không? Người đó cũng có gia đình, có cuộc sống. Nhưng đã bị bọn mày tước đoạt tất cả. Mày với vợ mày cứ an phần ở trong này cải tạo đi. Về phần đền bù ta và Nhã sẽ lo. Tao chỉ có thể làm được cho mày việc này thôi. Sơn rừng rừng nước mắt. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian rất dài, anh ta mới lại nhìn thấy bóng dáng. Người anh trai luôn bảo vệ và quan tâm mình lúc nhỏ. Dường như thời gian qua mọi thứ vẫn như thế Phong vẫn là người anh trai Chỉ có riêng anh ta đã thay đổi Tại sao bây giờ anh ta mới nhận ra Vậy sau này anh có tới thăm em nữa không Sơn lau sạch đi nước mắt Nhìn Phong bằng ánh mắt hy vọng Mày cứ cải tạo cho tốt đi Có thời gian ta sẽ tới Phong đáp Nghe tới đây viền mắt Sơn lại đỏ ưỡng lên Phong dặn dò thêm vài câu nữa thì đứng dậy Đúng lúc này Nhã và tình ở bên cạnh cũng đã nói chuyện xong Cô tiến tới nắm tay phòng cùng nhau bước đi Ra đến bên ngoài Nhã nói Bài nãy em nói chuyện với tình Cô ta thay đổi nhiều lắm Gần như khác hoàn toàn với con người trước đó Tịnh kể vụ tai nạn ngày hôm đó Cô ta làm mất con Trước đó cô ta có thai mà không biết Có lẽ do mất con Nên tâm tính cũng đã thay đổi Cô ta xin lỗi em vì những chuyện trong quá khứ Còn bảo mong là sau này Anh với em thường xuyên tới thăm Vậy em trả lời thế nào? Phong hỏi Em bảo nếu có thời gian thì sẽ đến cùng đâu thể để mặt bọn họ ở trong đây không quan tâm tới dường như đã đoán ra được câu trả lời của vợ Phong miễn cười ôm lấy cô thật chặt Anh thật sự cảm thấy rất may mắn Khi được gặp gỡ, quen biết Và trở thành chồng của cô Một năm sau nhà sinh cho phòng thêm một cô con gái Nhà có đủ nếp đủ tẻ Làm cho cả hai vợ chồng đều cảm thấy rất mãn nguyện Và vài năm sau đó, vào một ngày nắng đẹp, vợ chồng Phong dẫn hai đứa con đi viếng mộ bà nội của chúng. Đứng trước di ảnh của bà, cả hai đều xúc động nói không nên lời. Hai đứa lại đây chào bà đi. Nhã vẫy tay gọi hai đứa, đàn đứng ở đằng xa. Hai đứa trẻ ngày thơ không hiểu gì, chỉ làm theo lời mẹ sau đó chạy đi chơi. Đừng có chạy linh tinh đó, phải ở chỗ mẹ nhìn thấy hai đứa. Nhã gọi lớn để nhắc nhở con Thời gian trôi qua nhanh quá Mới đây mẹ đã đi được hơn 5 năm Anh có cảm giác mới hôm qua thôi Bọn mình còn ngồi trên giường nói chuyện với mẹ Phong thở dài cảm tán nhà biết chồng mình đang buồn Nên cố gắng nắm tay anh để an ngủi Chúng ta đều đang rất tốt Em tin mẹ có thể yên tâm Ai cũng đều đang rất tốt cả Phong lẩm bẩm Sầu như sự nhớ ra điều gì đó Anh lấy từ trong túi áo ra một phong bì Để xuống dưới bi mộ của bà Đây là thư của vợ chồng Sơn gửi cho mẹ Hai đứa nó đã thay đổi nhiều lắm Nếu mẹ mà thấy hai đứa nó lúc này chắc sẽ rất vui Chỉ cần cố gắng cải tạo vài năm nữa Hai đứa đã ra được rồi Để lúc đó con sẽ cố gắng giữ đúng lời hứa với mẹ Không để cho vợ chồng nó quay lại với con đường tăm tối kia Mẹ cứ yên tâm Phong và Nhã ngồi tâm sự với bà Na rất nhiều kể cho bà nghe những chuyện đã xảy ra với hai đứa trẻ trong thời gian qua, kể cho bà nghe về việc đi học của đứa lớn, kể về chuyện Phong đã được thăng chức và độc thư của vợ chồng Sơn cho bà nghe. Khi trời về chiều, vợ chồng Phong cùng với hai đứa nhỏ rời đi, gia đình một nhà bốn người cùng bước đi trên con đường thoang thoảng mùi hoa sữa, bên cạnh là lá thu rơi, là làn gió mát thoang thoảng quấn quýt. Tiếng cười nói trong trẻo của hai đứa nhỏ làm cho trái tim Nhã và Phong Đập rộn ràng mãi không thôi Đây là giấc mơ mà cả đời này Họ luôn hướng tới Những mất mát, sự tiếc nối Và dây dứt trong quá khứ Làm cho họ càng thêm trân trọng Cuộc sống hiện tại Hai đứa nhỏ chạy vọt lên trước treo đùa nhau Phòng nắm chặt tay vợ Cùng miễn cười nhìn các con Bóng hình họ in hằng trên nền đất Dưới ánh chiều tạ, khẳng khít Không thể tách rời Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Dâu Trưởng Dâu Thứ được viết bởi tác giả Hạ Vũ. Có lẽ cái kết này cũng là một cái kết viên mãn để dành cho vợ chồng Sơn và Tình, những con người tham lam, ích kỷ, đố kỵ bất hiếu. Nhân quả cũng đã đến với họ. Sau bộ truyện này thì có lẽ tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng tác giả Hạ Vũ đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện quá đổi chân thực. bởi vì Không chỉ là những người ngoài, những người dân nước lã Mà đôi khi anh em trong nhà Cũng vẫn luôn đấu đá Ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau Như anh em của Phong và Sơn chẳng hạn Nhưng rồi Những người xấu vẫn luôn nhận lại những kết quả uh, Thích đáng với họ Những kết quả là những bài học Mà cả cuộc đời này họ sẽ không thể nào quên Tôi quên cảm thấy rằng Bộ truyền này của tác giả Hạ Vũ Đã để lại cho chúng ta rất nhiều những bài học sâu sắc Và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị Đã cùng với Tú Quỳnh lắng nghe bộ truyền này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi những bộ truyền mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube chỉ dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.